Chương 344 mười chân nhân, chương 344 mười chân nhân. Đáng người không biết là, giờ khắc này ở tạo hóa thế giới khác bên trong, thất mục đích thật là thụ thương. Mặc dù trước đó hắn đã đoán được, Lục Viễn Sơn tại cực đoan tình huống dưới, rất có thể tự bạo kim đan lôi kéo chính mình đi ra cục, nhưng hắn không ngờ tới là, đối phương nhiên hồn bạo nguyên tuột hết sức lợi hại, vậy mà tại thời gian rất ngắn bên trong, đem Phương Viên mấy trăm trượng không gian tiến hành khóa chặt, cũng chính là bởi vì loại này khóa chặt, dẫn đến thất mục không thể kịp thời thoát đi ra bạo tạng phạm vi. Cố Mặc ất mục tại thời khắc mấu chốt, kịp thời thi triển cựu vũ diệt thế cấm pháp ở trong kim cương cấm, lại phối hợp chính mình bất động minh vương thể thuật, lại bồi lên một kiện phòng ngự pháp bảo, lúc này mới khó khăn lắm đem nội lớn cho ngăn cản xuống tới. Tất một sắc mặt hết sức khó coi, chính mình vẫn còn có chút lơ là sơ suất. Chuyện này lần nữa tỉnh táo chính mình, bất cứ lúc nào đều không cần xem thường người trong tiến hạ. Mặc dù nội phủ nhận lấy nhất định trùng kích, bất quá cũng may chính mình tùy thân mang theo không ít linh đan rượu dược, chỉ cần tìm được một cái địa phương ẩn nấp, tranh thủ thời gian khôi phục một chút liền không có gì đáng ngại. Nơi này vừa mới phát sinh qua nội lớn, vô cùng có khả năng dẫn tới những người khác chú ý. Nơi đây không nên ở lâu, hay là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Các loại ớt mục rời đi không đến thời gian một chén trà cơm phù, quả nhiên có hai tên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ cùng nhau mà đến. Hai người này phân biệt xuất thân thừa đức nhất mạch cùng cảnh lĩnh nhất mạch, một cái gọi Lỗ Trọng, một cái gọi Từ Bình, tất cả đều là trùng kích qua một lần Nguyên Anh Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, trước đó tại Thanh Vân tất cả đỉnh núi mạch Kim Đan chân nhân bên trong lực ảnh hưởng cùng Lục Viễn Sơn tương đương, cũng là lần này Kim Đan chân nhân giao đấu ở trong tu vi cao nhất ba người thứ hai. Hai người kia sợ dĩ liên hợp cùng một chỗ hành động, căn bản nhất mục đích đúng là muốn trước đem những người khác toàn bộ đạo tài cuối cùng hai người sẽ tại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu tình huống dưới nhất quyết tử hùng. Cho nên hai người trước đó đã liên thủ đem hơn 10 tên kim đan chân nhân đào thải ra khỏi cục. Về phần đối với Ứt Mục Vây Quét, hai người ngay từ đầu cũng không có trực tiếp tham dự, mặc cho Lục Viễn Sơn ở nơi đó ra lệnh. Dù sao thanh vân ngũ mạch ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, Thừa Đức cùng Cảnh Linh hai mạch quan hệ tương đối mật thiết một chút, cho nên hai người này cũng là cất tâm tư, để Lục Viễn Sơn mang người cùng Ứt Mục trước tranh đấu một trận lại nói. Nếu như Lục Viễn Sơn có thể thành công, cái kia không thể tốt hơn. Đến lúc đó hai người liên thủ đem Lục Viễn Sơn đào thải ra khỏi cục. Hẳn là cũng không phải việc khó gì. Cho nên khi hai người từ mười phần nơi xa xôi cảm nhận được đại địa run rẩy đằng sau, hai người lập tức minh bạch, đây tuyệt đối là có Kim Đan chân nhân tự bạo, mà lại có thể bộc phát ra uy lực khủng lồ như thế, cũng có thể sơ bộ phán đoán, tự bạo hẳn là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Đỗ Trọng cùng Từ Bình cảm giác đầu tiên, tự bạo người tám thành chính là Lục Viễn Sơn, mà có thể đem Lục Viễn Sơn bức bách đến trực tiếp tự bạo, đối phương trừ hết một bên ngoài, không còn ai khác. Hai người vội vàng đánh tới trước đoán, chính là nhìn xem có thể hay không nhặt cái đại tiền nghi. Đáng tiếc là, khi hai người tới hiện trường đằng sau, nhìn thấy trừ một chỗ bừa bộn bên ngoài, liền không có vật khác. Theo Lục Viễn Sơn bị đào thải, toàn bộ tạo hóa thế giới khác bên trong, liền chỉ còn lại có 10 hạng đầu kim đan chân nhân. Nguyên pháp chân quân Thanh Yên đột nhiên tại toàn bộ tạo hóa thế giới khác bên trong vang lên. Giờ phút này còn tại tạo hóa thế giới khác bên trong kim đan các đệ tử ngẫy lệnh, tính đến trước mắt, toàn bộ tạo hóa thế giới khác bên trong chỉ còn lại có 10 tên kim đan chân nhân, phân biệt là Thanh Vân tông Tiêu Diêu nhất mạch đất mục, Thanh Vân tông Thừa Đức nhất mạch độ trọng, Thanh Vân tông Cảnh Ninh nhất mạch từ bình. Nguyên pháp chân quân đem giờ phút này còn thân ở tạo hóa thế giới khác bên trong 10 tên kim đan chân nhân danh tự, tính cả bọn hắn chỗ tông môn, dần dần tuyên đọc đi ra. Sau cùng cái này mười tên kim đan chân nhân ở trong, Thanh Vân tông chiếm bảy ghế, mà khác cỡ Trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ chung chiếm ba ghế. Mà Thanh Vân tông cái này bảy ghế ở trong, Tiêu Diêu nhất mạch một bộ, Ngọc Hư nhất mạch một bộ, Thừa Đức nhất mạch hai ghế, Cảnh Linh nhất mạch hai ghế, Lan Lăng nhất mạch một bộ, thậm nhất chính là Vu Khê nhất mạch, không người tấn cấp top 10. Kỳ thật Vu Khê nhất mạch lúc đầu cũng có một tên tuyển thủ hẳn giống, chỉ tiếc người này đi theo Lục Viễn Sơn cộng đồng đối phó ất mục, kết quả lại bị ất mục vô tình đào thải ra khỏi cục, trực tiếp đưa đến Vu Khê nhất mạch bị tạo thành đầu trọc. Công bố những cái danh sách đằng sau, Nguyên Pháp chân quân tiếp tục nói, sau đó chính là 10 tên cuối cùng kim đan chân nhân cuộc thi xếp hạng, mà tạo hóa thế giới khác đem lập tức bắt đầu vụt nhỏ lại, các ngươi đụng vào nhau sát suất sẽ càng ngày càng cao, chuẩn bị kỹ càng tiếp tục vật lộn đi. Giờ phút này, chính Khuynh Chân ngồi tại ẩn nặc trận pháp bên trong khôi phục tự thân thương thế ất mục, cũng chậm rãi mở mắt. Hán Nội phụ chịu thương tích, tại dược trùng cung cấp linh đan rượu dược trợ giúp phía dưới, đã tốt cái 7, 8 phần, không, có cái gì đáng ngại. Nguyên pháp chân quân vừa rồi thông cáo, tất mục tự nhiên cũng tất cả đều nghe rõ ràng. Sau đó chính là 10 tên cuối cùng kim đan chân nhân cuộc thi xếp hạng, khác biệt thứ tự, cuối cùng tông môn ban thượng khác biệt cực lớn. Dựa theo trước đó hắn hiểu biết, Xếp hạng top 10 kiếm đan chân nhân, tông môn sẽ cho phong phú ban thưởng. Đầu tiên, mỗi người đều có thể đi đến tông môn tàng bảo các bên trong, lựa chọn một kiện chính mình vừa ý pháp bảo tự phẩm. Thứ yếu, căn cứ cuối cùng thứ tự, độ sắp xếp ban thưởng điểm cống hiến tông môn, xếp hạng thứ nhất ban thưởng 100. 000 điểm cống hiến tông môn, xếp hạng thứ hai ban thưởng 90. 000 điểm cống hiến tông môn, theo thứ tự hướng xuống giảm bớt, xếp hạng thứ 10 liền ban thưởng 10. 000 điểm cống hiến tông môn. Một điểm cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, xếp hạng ba vị trí đầu, phân biệt ban thưởng một viên hóa anh đan. Trong đó xếp hạng thứ nhất còn có thể đi đến thiên cung. Lặng nghe hóa thân các lão tổ giảng đạo một tháng. Sau cùng ban tường này, đối với kim đan chân nhân bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn cực lớn, cũng là tất cả tham gia giao đấu kim đan chân nhân tha thiết ước mơ. Cho nên tại 10 tên cuối cùng kim đan chân nhân ở giữa cuộc thi xếp hạng, đã chú định sẽ là một trận kịch liệt chém giết, mà lại ớt một phỏng đoán, làm không tốt lời nói, hắn sẽ lần nữa nhận những người khác liên thủ công kích. Đối với khả năng nhận vây công, ớt một cũng không thèm để ý, càng không có chút nào bối rối. Bởi vì cái gọi là, binh tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn. Hắn tham gia lần này kim đan chân nhân diễn võ giao đấu, Vốn cũng không phải là hướng về phía những ban thượng kia đi, hắn mục đích cuối cùng nhất, đơn giản là muốn vị Tiêu Diêu nhất mạch lập uy, muốn đứng vững Tiêu Diêu nhất mạch tại Thanh Vân lục mạch bên trong địa vị, muốn để mặt khác phong mạch không dám khinh thường Tiêu Diêu nhất mạch, càng phải để trong thiên cung những cái kia hóa thần tôn giả cùng trưởng giáo nguyên anh chân quân, đối với Tiêu Diêu nhất mạch mắt khác đối đãi. Về phần những ban thượng kia, đối với Ất Mộc tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là đến trong thiên cung nghe hóa thần tôn giả giảng đạo một tháng, đối với Ất Mộc cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Ất Mộc chậm rãi đứng dậy, rũ một cái to lớn lưng ngòi, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất. Ánh mắt lấp lánh nhìn về hướng xa xa trên trời, đối mặt sẽ phải đến chém giết cùng bật lộn, hắn tràn đầy đấu chí, trong mắt đã bắt đầu toát ra thần sâu dã vọng. Chương 345 cuối cùng đấu một, chương 345 cuối cùng đấu một. Đỗ Trọng cùng Từ Bình nghe nguyên pháp Trần Quân tuyên cáo đằng sau, hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn đoán một điểm không sai, Lục Viễn Sơn quả nhiên bị đạo thải. Xem ra trước đó Lục Viễn Sơn nhất định là muốn thông qua tự bạo phương thức, kéo ớt một bị loại, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn thất bại, chẳng những không thể làm gì được kết mục, ngược lại đem chính mình cho gọi tiến vào. Đương nhiên, hai người cũng phi thường rõ ràng Lục Viễn Sơn ý nghĩ chỉ cần có thể đem mất mục đảo thải ra khỏi cục, đoán chừng Ngọc hư phong bên trên vị kia khẳng định cũng sẽ cấp cho Lục Viễn Sơn phong phú ban thưởng, bất quá dưới mắt liền không nói được rồi. Đỗ Minh, xem ra vị kia ất mục mạch chủ, so so với chúng ta trước đó tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lục Viễn Sơn thực lực như thế nào, người ta đều lòng dạ biết rõ, ngay cả hắn đều thua ở ất mục trong tay, cho dù tự bạo đều không làm gì được ất mục, chuyện này liền phi toái. Không biết Đỗ Minh có thể có biện pháp gì tốt. Đỗ Trọng liếc qua Từ Bình, nụ cười nhàn nhạt nói Từ huynh, cái này cũng không quá giống ngươi bình thường cách đối nhân xử thế phong cách ta, còn không, có chính thức giao thủ. Ngươi lại trước đem khí thế của mình tiêu giảm đi 3 phần. Cái kia đất mục cho dù lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ lại, hắn còn mạnh hơn qua những cái kia nguyên anh chân quân không thành. Cùng lắm thì, chúng ta liên hợp một chút mặc khắc còn tại tạo hóa thế giới khác bên trong kim đan đồng đạo, cùng một chỗ dắt tay trước đem hắn đảo thải rơi. Từ Bình khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta cũng đang có ý này. Vậy kế tiếp, chúng ta hay là mau chóng tìm tới mặc khắc đạo hữu liên hợp cùng một chỗ, tránh khỏi lại bị cái kia đất mục dần dần đánh tan. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến đằng sau, lập tức phi thân lên, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Mà giờ khắc này, tạo hóa thế giới khác bên ngoài, trên màn nước mặt còn lại 9 cái điểm sáng màu đỏ, bắt đầu từ từ hướng cùng một chỗ tụ tập, không đến thời gian nửa ngày, những này điểm sáng màu đỏ vậy mà tất cả đều tập trung đến cùng một chỗ. Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, quan chiến một đám các tu sĩ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Rất rõ ràng, còn lại 10 tên kim đan chân nhân, trừ hết mục bên ngoài, còn lại 9 người đã tự động liên hợp ở cùng nhau. Như vậy mục đích của bọn hắn liền rõ ràng, khẳng định là muốn tập hợp chúng nhân chi lực, trước đem mất mục đảo thải rơi. Cách làm như vậy, kỳ thật cũng không tới mới. Trước đó Lục Viễn Sơn chọn lựa biện pháp chính là như vậy chỉ là không nghĩ tới chính là, cái kia ứt mục thật sự là quá cường đại, cho dù cuối cùng Lục Viễn Sơn không thèm đếm xỉa tự bảo, cũng không có thể đem mất một đạo thải ra khỏi cục, cũng không biết lần này còn lại 9 tên kim đan chân nhân có thể hay không làm đến điểm này. Có thể nói, đến lúc này, trận này kim đan cấp bậc diễn võ giao đấu đã phát sinh chất biến, không còn là đơn thuần vì quyết ra 10 hạng đầu kim đan chân nhân cụ thể vị thứ, ngược lại càng giống là đám người liên hợp lại đối phó tiêu diêu nhất mạch. Đối mặt cục diện như vậy, thân là chủ trì nguyên pháp chân quân cũng là mười phần bất đắc dĩ. Dù sao những này kim đan chân nhân áp dụng phương thức như vậy, muốn đem một người cường đại nhất đảo thải ra khỏi cục cũng là hợp tình hợp lý xét lực, cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Nhưng nơi này quan chiến, không đơn thuần là Thanh Vân tông hạ hạ tất cả cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ, còn có mặt khác thượng tông người ngoài ở tại. Đoán chừng các loại lần này giao đấu kết thúc về sau, Vân Hải tu tiên giới nhất định sẽ bắt đầu thịnh truyền Thanh Vân lục mạch không hợp tin tức. Giờ phút này, thân ở tạo hóa trong dị thế giới ất mục, cũng không có chủ động đi tìm mặt khác kim đan chân nhân. Hắn chẳng những không có chủ động đi tìm, ngược lại đi thẳng tới một cái cao cao trên núi, từ chính mình phong linh mục trong không gian, lấy ra một bầu chân tảng thật lâu tốt nhất linh dược, sau đó nghiêng theo tại đá xanh tùng bạch phía trên. Thành Thôi thành Thôi uống lên rượu đến, bày ra đến một bộ chờ đợi người khác tới cửa tư thái, đối với sẽ phải đến chém giết, căn bản là không thèm để ý chút nào. Trải qua không lâu lắm, còn lại mặt khác 9 tên kim đan chân nhân, tất cả đều đi tới ớt mục chỗ núi cao phụ cận. Nhìn cách đó không xa trên núi cao, ớt mục chính dựa nghiêng ở nơi đó, Thành Thôi uống vào linh cừu, liền như là tại đạp thanh trung ngoạn bình thường, đám người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Một tên kim đan chân nhân thấy cảnh này, lạnh lùng nói, khá lắm mất mục, là thật không có đem chúng ta 9 người để vào mắt ta, vậy mà liền như thế đường hoàng ngồi ở chỗ đó, một chút thị uy đều không có a. Ha ha, người ta dù sao cũng là nhất mạch chi chủ, thân phận tôn quý, có biểu hiện như vậy cũng mười phần bình thường. Đỗ Đạo Hữu, từ Đạo Hữu, hai vị thấy thế nào đâu? Thất Mục biểu hiện như vậy sóng cuồng không bị trói buộc, là đang hư trương thanh thế, hay là nói đã tính trước? Đỗ Trọng lạnh lùng nói, "Chư vị, Thất Mục mạch chủ am hiểu trận pháp chi đạo. Mọi người cũng đều biết, hắn đã từng bằng vào Tiêu Diêu Sơn đại trận hộ sơn, trực tiếp đem mấy tên nguyên anh chân quân cho trấn áp, hắn giờ phút này thân ở trên núi cao, nhìn như mười phần thư dãn trí, nhưng ai lại dám cam đoan trên núi không có hắn đã thiết tốt trận pháp cùng cấm chế?" Lời vừa nói ra, Sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Gặp trong lúc nhất thời lại có chút lạnh chợt, Từ Bình vội vàng ở một bên nói bổ sung, "Chư vị, có thể giờ phút này còn đứng ở nơi này, ta tin tưởng tất cả mọi người không phải hạng người hời hợt." Mặc dù ớt một mạch chủ hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, nhưng hắn dù sao chỉ là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ, mà lại tu vi của hắn hay là vừa mới đột phá, nếu như chỉ từ trên tu vi rằng, ở đây chư vị ai cũng không kém hơn hắn. Chúng ta bây giờ cần phòng bị, đơn giản là hắn một chút thần thông bí thuật cùng trận pháp thôi. Chỉ cần chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng, làm gì cho đó. Đem nó đào thải ra khỏi cục cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Ta hiện tại lo lắng nhất, ngược lại là chúng ta giữa lẫn nhau sớm sinh ra rất nhiều phòng bị, đều muốn lấy để cho người khác đè vào phía trước, sau đó bảo toàn chính mình. Đám người nghe Từ Bình lời nói, tất cả đều trầm mặc không nói, dù sao Từ Bình lời nói, cũng chính là mọi người lo lắng sự tình. Mặc dù giờ phút này tất cả mọi người đã xếp tại top 10 vị trí, nhưng khác biệt vị thứ, cuối cùng lấy được phong thưởng, khác biệt hay là rất lớn, nhất là 3 hàng đầu, còn sẽ có hoa anh đan ban thưởng, như thế cho bảo, đừng nói là những cái kia cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ kim đan chân nhân coi như chân bảo cầu còn không được, cho dù là Thanh Vân lục mạch kim đan chân nhân, muốn có được Hóa Anh đan cũng là một phần khó khăn. Mặc dù Thanh Vân tông nội bộ có thể dùng điểm cống hiến tông môn đến hối đoái Hóa Anh đan, nhưng cần điểm cống hiến tông môn thật sự là nhiều lắm, một viên Hóa Anh đan, chí ít cần 500.000 điểm cống hiến tông môn, mà kim đan chân nhân bình thường xác nhận tông môn nhiệm vụ, bận rộn 1 năm, có thể kiếm được điểm cống hiến tông môn, nhiều lắm là cũng liền 5000 điểm tả hữu, muốn hối đoái một viên Hóa Anh đan, ít nhất phải góp nhặt trăm năm thời gian, nói nghe thì dễ. Cho nên tại đối mặt đất một địch nhân cường đại này lúc, Tự nhiên ai cũng không muốn xông lên phía trước nhất trở thành pháo hôi, thành toàn người khác. Nhìn như đám người đoàn kết ở cùng nhau, cộng đồng đối phó ất mục, có thể trên thực tế, loại này tạm thời liên hợp, mười phần lỏng lẻo, đến tụt cùng có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, cũng rất khó nói. Mà Trạm Gác Cao phía trên đất mục đã sớm nhìn rõ đây hết thảy, cho nên hắn căn bản liền không sợ chín người khác liên hợp đối phó chính mình. Chương 346 cuối cùng đấu hai, chương 346 cuối cùng đấu hai. Thất mục thân hồn cường đại giường não, đối với đám người đến, hắn sớm đã cảm giác, nếu tất cả mọi người đã tới, cần gì phải lẫn mất xa xa đâu. Ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, lại tất cả lên nói chuyện đi." Tất Mục Vân đạm phang khinh nói ra. Gặp Tất Mục đã phát hiện đám người đến, đám người liền không tiếp tục cẩn dấu hành tung, tất cả đều phi thân lên, lơ lửng ở giữa không trung, cùng Tất Mục xa xa tương đối, nhưng lại không người dám rơi vào trên núi. Đỗ Trọng từ bình bọn người nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là do Đỗ Trọng đại biểu phát biểu. "Tất Mục mạch chủ, chúng ta cũng không dám tùy ý lên núi, ngươi trận pháp chi đạo độc bộ thiên hạ, chúng ta đều có nghe thời a." Đỗ Trọng ngượng ngùng cười nói. Tất Mục liếc qua lơ lửng ở giữa không trung 9 tên kim đan chân nhân, trên mặt lộ ra khinh bỉ dáng tươi cười. Ta chỉ là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tu vi vừa mới đột phá kim đan 4 tầng, các ngươi ở đây trừ vị tu vi đều cao hơn ta, lại còn nhát gan như vậy, thật sự là để cho người ta chơi chăng? Từ Bình thấy thế, ha ha cười nói, đất mục mạch chủ, dư thừa nói nhảm chúng ta cũng không cần thiết nói. Bây giờ chúng ta 9 người cùng nhau tìm tới cửa, chính là muốn lãnh giáo một chút đất mục mạch chủ trừ trận pháp bên ngoài cao chiêu, nếu như đất mục mạch chủ chính là muốn lấy trận pháp đối địch lời nói, chúng ta 9 người tất nhiên là cam bái hạ phòng, trận này kim đan chân nhân diễn võ giao đấu hấp nhất, liền về mạch chủ ngài, chúng ta còn lại 9 người, trên đoạn phía sau thứ tự liền có thể tư bình những lời này, cũng là trước đó đám người thương lượng xong khích tướng chi pháp. Tại mọi người xem ra, nếu như ất mục thật bằng vào trận pháp chi đạo đối địch, chín người cho dù liên hợp lại cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cùng dạng này bị đối phương nắm, còn không bằng lấy lui làm tiến, cố ý từ bỏ hàm nhất. Nghĩ đến ất mục thân là tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, khẳng định sẽ bận tâm tiêu diêu nhất mạch thanh danh, đối với việc này mặt quả quyết sẽ không đường hoàng chiếm những người khác tiện nghi, nếu không tương lai tất nhiên sẽ bị người lên ăn nói thắng mà khinh võ, cho dù hắn thật cầm cái này thứ nhất, cũng sẽ không có cái gì tốt thanh danh, càng sẽ không cho tiêu diêu nhất mạch mang đến bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Đây là Dương Lưu kế sách." Nghe từ bình một phen khẳng khái phân trần, trên núi ngay tại uống rượu ớt một thổi phù một tiếng bật cười. Gặp tình hình này, Đỗ Trọng mặt âm trầm hỏi, "Ất Mục mà chủ, không biết vì sao bật cười?" "Chẳng lẽ từ đạo hữu nói tới hết thảy có vấn đề gì không?" Ất Mục lại uống một ngụm linh tửu, chép miệng đi một chút bờ môi, tựa hồ đang dư vị linh tửu mỹ vị bình thường, sau đó không nhanh không chậm nói ra, "Ta cười, là bởi vì ta cảm thấy các ngươi nói rất có lý, chính hợp ý ta. Đã các ngươi cũng tự nhận thắng không nội ta, vậy cái này Kim Đan chân nhân vị thứ nhất, ta liền cố mà làm tiếp nhận." Sau đó Các ngươi chín cái có thể ra tay đánh nhau tranh đoạt phía sau vị thứ, mà lại các ngươi cứ việc yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không giúp bất cứ người nào. Nghe ớt một một phen, chín tên kim đan chân nhân trong nháy mắt hóa đá, tất cả đều cứ thế ở giữa không trung bên trong. Kết quả này cùng bọn hắn trước đó thiết tưởng hoàn toàn không giống, hắn làm sao lại mặt dày như thế gọn gàng rước quát tiếp nhận hạng nhất đâu? Chẳng lẽ hắn liền không có bất kỳ cảm giác xấu hổ sao? Chín tên kim đan chân nhân ngây nhìn ta, ta nhìn người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy chín người có chút quấn bách biểu lộ, ớt một cười đến càng thêm sán lạn. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bảo thủ không chịu thay đổi người, càng không phải là một cái chết đầu óc người, cũng không phải một cái tùy tiện sẽ bị người khác đạo đức bắt cóc cùng trói buộc người, điểm ấy tiểu thủ đoạn dùng tại trên người mình, hoàn toàn vô dụng. Ất 1 ngược lại muốn xem xem, khi chính mình chủ động nhận lãnh vị thứ nhất đằng sau, chín người này lại sẽ như thế nào làm việc. Đỗ Trọng vụng trộm liếc qua chính mình một tên sứ đệ, đối phương lập tức làm hiểu, lớn tiếng hô, "Ất 1 mạch chủ, vừa rồi từ đạo hữu một phen, chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ mà thôi, chúng ta cũng không tán động." Người này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền đạt được mấy người khác phụ họa. Mà Từ Bình trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc khó xử, "Tất mục mà chủ, ta vừa rồi lời nói kia cũng chỉ là đánh một cái so sánh mà thôi, hoàn toàn chính xác đại biểu không được ý kiến của những người khác." "A, có đúng không? Đảo đi đảo lại, nguyên lai chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, bạch để cho ta không vui một trận." Tất mục bất mãn hết sức nói lầm bầm. Từ Bình lần nữa lung tung ho khan một tiếng, thân hình cũng hơi lui về sau một chút, rất rõ ràng, sau đó hắn liền bất tiện nói thêm gì nữa. "Đã các ngươi đều không đồng ý ta làm cái này kim đan chân nhân vị thứ nhất, xem ra giữa chúng ta vẫn là phải làm qua một trận mới được a." cũng không biết các ngươi là dự định từng bước từng bước cùng ta lĩnh giáo đâu, hay là nói cùng tiến lên." Tất Mục nở nụ cười mà hỏi, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm khinh thường. Giờ phút này Ngọc Hư nhất mạch tên kia Kim Đan chân nhân, lạnh lùng nói, "Chư vị, bởi vì cái gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta mục đích của chuyến này chính là muốn hợp lực đem mất một mạch chủ đạo thải rơi, nghĩ đến mất một mạch chủ tâm bên trong cũng phi thường rõ ràng mục đích của chúng ta chuyến này, chúng ta có cần phải ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy sao, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, trực tiếp mượn làm được." Nghe người này một phen, Tất Mục đột nhiên tới một chút hứng thú. Một mặt Hưng Phần nói, lời nói này ngay thẳng, ta thích nghe. Ta ghét nhất chính là những cái kia dối trá người ra vẻ ta đây, ngươi là Ngọc Hư nhất mạch Ngô Thừa Phong đi, tính tình của ngươi ngược lại là rất đối với ta khẩu vị. Sao ngươi mới vừa nói mấy câu nói kia, đã làm cho uống ta một chén linh tửu. Nói xong lời này, đất mộc nhẹ nhàng vung tay lên, một cái rót đầy linh tửu chén rượu lập tức bay về phía Ngọc Hư nhất mạch Ngô Thừa Phong. Cái kia Ngô Thừa Phong cũng không có chỗ tránh, thoải mái tiếp nhận chén rượu uống một hơi cả sạch, không có chút nào lo lắng đất mộc sẽ ở trong rượu làm xuống tay chân gì. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon a. Ngô Thừa Phong một mặt thỏa mãn nói ra lập tức đem trong tay chén rượu trực tiếp ném xuống đất, lột lên tay áo, hai tay nắm chặt một đôi móc câu con pháp bảo, mắt lom lom nhìn chằm chằmất mục, lớn tiếng hô, "Chư vị, tạo hóa thế giới khác bên ngoài, các vị sư trưởng các vị xem lễ đồng đạo nhất định sẽ có biện pháp quan sát được trong giờ phút này phát sinh tất cả mọi thứ." Cùng ở chỗ này lễ mễ trầm trạm, rơi xuống tầm tưởng, còn không bằng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Thắng cũng tốt, bại cũng được, lại có cái gì quá không được? Ta chỉ cầu một trận chiến." Nghe Ngô Thừa Phong lời nói, mọi người tại đây cảm xúc tựa hồ đang trong nháy mắt đều bị điều động. Mỗi một người bọn hắn đều là kim đan chân nhân ở trong người nổi bật, đương nhiên sẽ không cam tâm sống lâu dưới người, Kim Đan chi cảnh cũng tuyệt không phải bọn hắn theo đuổi cuối cùng cảnh giới, nếu như một vị rự ở âm như quỷ kế tới thắng, chung quy là tiểu đạo, không, coi là gì? Nhất là Đỗ Trọng cùng Tư Bình, trong hai người tâm cũng đều nhận lấy xúc động rất lớn, có lẽ bọn hắn trước đó trùng kích nguyên anh thất bại nguyên nhân căn bản nhất, cũng không phải là chính mình nội tình không đủ, mà là thiếu khuyết một loại anh dũng có đi không có vẻ khí thế. Chương 347 cuối cùng đấu 3, chương 347 cuối cùng đấu 3. Sau một khắc, Chín tên kim đan chân nhỏ sạc lập khắp tán ra, đem thân ở trạm gác cao phía trên đất một bao bọc vây quanh. Tại mỗi cái kim đan chân nhân trước mặt đều có một kiện pháp bảo đang phát tán ra dạng rỡ và quang, một trận đại chiến ngay lúc sắp hết sức căng thẳng. Dư Miên ở đá xanh tùng bạch phía trên đất mục, cầm trong tay còn lại linh khí, huống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy, duỗi một cái to lớn lưng ngọi, nhìn một chút xung quanh một đám kim đan chân nhân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khen ngợi. Rất tốt, nếu tất cả mọi người khao khát một trận chiến, vậy chúng ta liền thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Dù sao ở chỗ này cũng sẽ không thật người chết. Các ngươi cũng không cần cố kỵ ta tiêu giao nhất mạch mạch chủ thân phận, các ngươi chỉ đem ta xem như một cái bình thường kim đan chân nhân liền có thể, có thủ đoạn gì sử hết ra, áp đáy hòng bạn linh thật sự cũng đừng che giấu. Ất Mục vừa dứt lời, cả người hắn đột nhiên liền hóa thành một đạo tàn ảnh, vậy mà chủ động xuất thủ, thẳng hướng đám người. Ma Ứt Mục công kích cái thứ nhất đối tượng, chính là Từ Bình. Từ Bình cũng là không ngờ rằng, Ất Mục sẽ cái thứ nhất công kích mình, nhìn thấy Ất Mục tàn ảnh đã đột nhiên đi tới trước mặt mình, Từ Bình cũng không do dự, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, một kiện lưới đánh cá trạng pháp bảo lập tức hướng phía Ất Mục đón đầu chụp xuống. Món pháp bảo này rõ ràng là một kiện khốn người pháp bảo, đoán chừng một khi đem mất một bao lại, còn muốn từ đó đào thoát ra ngoài, cũng không phải là dễ dàng như vậy đến sự tình. Để đám người không có dự kiến đến là, món kia lưới đánh cá chỉ một cái liền đem mất một bao lập lại, Từ Bình mừng rỡ trong lòng, vừa định đem lưới đánh cá thu hồi, nhưng không ngờ bị Ết Mục đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành bột nước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng, Ết Mục bởi vì tránh né tốc độ thực sự quá nhanh, lưới đánh cá bao lại bất quá là Ết Mục lách mình rời đi đằng sau lưu lại chỉ hoàn toàn ảnh tôi. Từ Bình thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng trở về thủ Nhưng không ngờ sau lưng vậy mà truyền đến một cỗ bàng bạc khí lực, Nguyên Lai là cái kia ất mục không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, một quyền đập vào pháp lực của hắn hộ thân phía trên. Dưới một kích, Từ Bình căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp hướng về ngay phía trước bại đi qua, một ngụm máu tươi huy sái trời cao, rõ ràng đã bị trọng thương. Ất mục đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, đem Từ Bình đảo thải ra khỏi cục, nhưng không ngờ mặt khác mấy tên kim đan chân nhân công kích cũng theo nhau mà tới. Trước mắt, bày ở ất mục trước mặt có hai con đường có thể chọn, hoặc là tiếp tục công kích Từ Bình, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng cùng lúc chính mình cũng sẽ bị mấy người khác đánh trúng hoặc là tạm thời đối đầu vừa mới ngựa, tranh thủ thời gian lách mình né tránh đám người công kích. Nhưng để đám người không ngờ tới là, thân ở giữa không chúng đất mục, đối với sau lưng đánh tới công kích không quan tâm, y nguyên đối với Tử Bình ra tay và cắt, đũi sắt không đồng, xem ra không đem đối phương trực tiếp đào thải ra khỏi cục thể không bỏ qua một chút dạng. Thấy tình cảnh này, đỗ trọng bọn người tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Cứ như vậy, đã có thể đem Tử Bình vị này Kim Đan đại viên mãn đào thải ra khỏi cục, lại có thể trọng thương đất mục, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khi mọi người công kích rơi vào đất mục phía sau lưng thời điểm, để cho người ta không tưởng tượng được một màn phát sinh. Tại ớt Mộ sau lưng, vậy mà tại trong một chớp mắt xuất hiện một cái cùng loại vết nứt không gian một dạng lỗ đen, đám người tất cả công kích tất cả đều rơi vào trong lỗ đen, mà lỗ đen một mặt khác đất Mộ, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó to lớn lực đẩy mở ra dạng, truy kích từ bình tốc độ đột nhiên nhanh 3 phần, đã đổi kịp từ bình, đối diện lại là một quyền trọng kích. Từ Bình vẫn không có thể từ lần trước trong công kích tỉnh táo lại, chỉ biết là một vị hướng nơi xa phi đột, nhu cầu chạy ra ớt Mộ công kích phạm vi, nhưng không nghĩ tới ớt Mộ đột nhiên lóe lên, lại tới trước mặt mình. Từ Bình hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực quán chú tới trong tay ngũ sắc vòng đồng trong pháp bảo, pháp bảo kia trong nháy mắt hình thành một màn ánh sáng ngăn tại Từ Bình trước người. Tất mục năm đấm đấm vào trên màn sáng sau, màn sáng kia chỉ cản trở không đến một hơi thời gian liền triệt để phá tan đến, mà ngũ sắc vòng đồng pháp bảo phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp bay rất ra ngoài, rất rõ ràng linh tính đã bị trọng thương. Từ Bình thấy thế, muốn rách cả mí mắt, một ngụm máu tươi lần nữa phun tới. Cái kia ngũ sắc vòng đồng pháp bảo thế nhưng là hắn tấn thăng kim đan đan đằng sau, hao tốn cái giá cực lớn mới chế thành bản mệnh pháp bảo, đi theo chính mình mấy trăm năm thời gian, đã dựng dục ra một chút xíu linh tính. Nhưng Ngươi rồi ất Mục một, một quân kia, trên cơ bản đã đem bảo vật này linh tính cho đánh tan, muốn lần nữa khôi phục không biết còn cần thai nén bao nhiêu năm tháng, lần này tổn thất của mình có thể quá lớn. Mã ất Mục sau lưng đám người thì là triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn không rõ, ất Mục vừa rồi thi triển đến tổn cùng là thần thông gì bị pháp, vậy mà có thể tại sao lưng xé mở vết nứt không gian, sau đó đem tất cả mọi người công kích toàn bộ đó lấy, thế thì còn đánh như thế nào xuống dưới, có loại này tuyệt đối phòng ngự, đám người tất cả công kích đối với ất Mục tới nói đều là vô dụng. Bất quá đám người chỉ là hơi chần chừ như vậy một hơi thời gian, liền bắt đầu tiếp tục vây công ất Mục. Bọn hắn tin tưởng, ất mục loại thủ đoạn quỷ dị này, không có khả năng không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể một mực sử dụng. ất mục mặc dù một quyền đem Tử Bình ngũ sắc vòng đồng pháp bảo đánh tan, nhưng ất mục cũng không có đình chỉ công kích, hắn thừa dịp đám người ngây người cầm phù, thân hình lóe lên, lần nữa thẳng hướng Tử Bình. Đã triệt để không có đường lui Tử Bình, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng không hiểu. Hắn không hiểu là, vì cái gì ất mục đi lên chọn lựa đầu tiên đối tượng công kích là chính mình. Chẳng lẽ lại, cũng là bởi vì chính mình trước đó nói ra để ất mục trực tiếp đứng hàng đệ nhất mấy câu nói kia, có thể chính mình nói lời kia, cũng không có gì tật xấu quá lớn a. Mặc dù trong lòng mười phần phẫn nộ cùng không hiểu, nhưng Tử Bình dù sao cũng là một vị Kim Đan đại viên mãn chân nhân, trong lòng của hắn rất rõ ràng giờ phút này không thể cùng ngất một cùng gián, nhất định phải né tránh ra đến, mau chóng cùng mặt khác mấy tên Kim Đan chân nhân hỗn hợp lại cùng nhau, dạng này chính mình mới không đến mức bị cái thứ nhất đạo thải ra khỏi cục. Dù sao hắn nhưng là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, là có cơ hội tranh một chuyến cái kia vị trí thứ nhất. Nếu như cái thứ nhất bị đạo thải bị loại, vậy hắn chính là hạng người, trừ đạt được một kiện pháp bảo cực phẩm bên ngoài, lại có là mười. Không không không điểm tông môn công hiến, trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa. Hắn thật sự là không cảm tâm, làm sao cũng muốn làm cái ba hạng đầu, dù sao ba hạng đầu thế nhưng là có Hỏa Anh Đan ban thượng, mà hắn hiện tại cần nhất chính là Hỏa Anh Đan. Từ Bình dự định đích thật rất tốt, vì né tránh nhất một công kích, hắn hành phải đem chính mình nhiều năm như vậy tu tập được pháp bảo tất cả đều một mạch vứt ra ngoài, lớn tiếng hô, "Bạo, bạo, bạo." Từ Bình muốn thông qua những pháp bảo này tự bạo, đem mất một lần lại, cho mình sáng tạo thoát đi hết một công kích thời gian. Có thể để hắn sụp đổ chính là Tất Mục thân pháp thật sự là quá quỷ dị, hành động đột tăng thêm cựu thiên lực ánh quyết, đã đểất Mục thân pháp ngọ tới pháp tắc biên giới, những pháp bạo này tự bạo căn bản là ngăn cản không được Tất Mục. Tất Mục như bóng với hình bình thường, đã đi tới Tử Bình trước mặt, đơn giản thôn bạo lại là một quyền. Tại Tất Mục trọng quyền công kích phía dưới, Tử Bình lại một lần nữa ho ra máu, phân nửa bên trái thân thể trực tiếp bị đánh nát. Thấy tình cảnh này, Tử Bình ý thức được chuyện không thể làm, đành phải bất đắc dĩ dùng còn sót lại một bàn tay bó nát một bài, một mặt không cam lòng rời đi tạo hóa thế giới khác. Chương 348 cuối cùng đầu 4, chương 348 cuối cùng đầu 4 Tử ất mục bắt đầu phát động đối với Tử Bình công kích, đến Tử Bình bị triệt để đào thải ra khỏi cục, cũng chỉ là tại năm sáu cái hô hấp ở giữa phát sinh sự tình. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ất mục 10 phần nhẹ nhõm liền đem một tên Kim Đan đại viên mãn chân nhân cho đào thải ra khỏi cục. Kết quả như vậy, đừng nói tạo hóa thế giới khác bên trong còn lại 8 tên Kim Đan chân nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này thân ở tạo hóa thế giới khác bên ngoài một đám vây xem Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân, trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ trên sân giao đấu tất cả đều lâm vào y lạc. Viên chân tử có chút cao thâm mạt chắc nhìn thoáng qua nguyên pháp chân quân, thản nhiên nói: "Nguyên pháp đạo hữu, Quý tông ngất một mạch chủ vừa rồi thi triển thần thông kia bí pháp, rất rõ ràng là một loại loại không gian bí pháp, không biết có ý tứ gì." Nguyên pháp chân quân khẽ khẽ lắc đầu, nói ra: "Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp vốn là 10 phần thần dị, không phải nhất mạch chi chủ, căn bản cũng không rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện, cho nên ngươi hỏi ta cũng là hỏi không, ta càng không rõ ràng." Huyền chân tử tựa hồ hay là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Thanh Vân tông Tiêu Diêu nhất mạch, từ Thanh Vân lão tổ lập xuống đạo thống liền tồn tại, qua nhiều năm như thế, Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiêu diêu nhất mạch ám hiệu không gian thần thông bí pháp a." Nguyên pháp chân quân xem thường trả lời, "Cái này cũng có thể là ất một mạch chủ cơ duyên của mình, cũng không phải là tiêu diêu nhất mạch truyền thừa công pháp, ai còn nói chuyện đâu. Nếu không, các loại giao đấu kết thúc về sau, ngươi tự mình hỏi một chút ất một mạch chủ." Huyền chân tử lập tức quát tay nói, "Ha ha ha ha, nguyên pháp đạo hữu nói đùa, ta chỉ là nói chuyện phiếm vài câu thôi, mặc kệ là tiêu diêu nhất mạch truyền thừa bí pháp hay là ất một mạch chủ cá nhân cơ duyên, chúng ta đều không có quyền tìm tòi nghiên cứu a." Nguyên pháp chân quân trên mặt mặc dù mang nụ cười, đáp lời lấy Nhưng trong nội tâm lại là mười phần xem thường, cái này Lao Lô Mùi Châu, là lại làm lại lợ, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Giờ phút này, tạo hóa thế giới khác bên trong, còn lại 8 tên Kim Đan chân nhân, nhìn thấy Từ Bình như thế một vị Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát bị ất một ba quyển phía dưới đào thải ra khỏi cục, trong lúc nhất thời, liền như là giống như nằm mơ, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Nhưng 8 tên Kim Đan chân nhân đối với ất một công kích lại là một khắc cũng không có đình chỉ, nhất là khi nhìn đến Từ Bình bị đào thải bị loại đằng sau, còn lại 8 người Tại nội tâm chỗ sâu đều sinh ra cảm giác cấp bách, nói cái gì cũng không thể để ất mục lại đem người đào thải ra khỏi cục, nếu không, theo những người còn lại càng ngày càng ít, muốn đào thải ất mục liền càng thêm không thể nào. Đối mặt với 8 người bao tố bình thường công kích, ất mục dựa vào hắn cái kia quỷ dị khó lường thân pháp, như là một cái tiệm điện giống như cá bơi, tại dày đặc trong công kích, tìm kiếm cái kia một phần ngàn thậm chí một phần vạn khoảng cách, thông dòng không sợ quần nhau lấy. Đỗ Trọng nhìn thấy đám người công kích một mực không thể có hiệu quả, trong nội tâm cũng mười phần sốt ruột. Dù sao, Từ Bình đã bị đào thải, nếu như đám người liên thủ có thể lại đem ất mục đào thải ra khỏi cục, Như vậy chính mình liền có tranh đoạt vị thứ nhất lần cơ hội. Mặc dù Đỗ Trọng Nội tâm hết sức lo lắng, nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá đột xuất. Nếu không, một khi Ất Mục lại như ngay từ đầu như thế, đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, vậy mình liền rất có thể bộ từ bình theo gót, bị cái thứ hai đào thải ra khỏi cuộc. Nghĩ tới đây, Đỗ Trọng một bên tiếp tục công kích rất mục, một, một bên trong âm thầm hướng mặc khác bảy người truyền âm nói, "Chư vị, tổng dạng này không phải biện pháp, Ất Mục mạch chủ chân pháp thật sự là quá quỷ dị, chúng ta tất cả công kích tất cả đều rơi không đến trên người hắn, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chờ chúng ta pháp lực hư thua thiệt thời điểm, chúng ta liền nguy hiểm." Mọi người có cái gì thủ đoạn cuối cùng, tranh thủ thời gian xuất ra đi. Nhưng một đám kim đan chân nhân ai cũng không có trả lời đỗ trọng, liền ngay cả hắn cái kia một mực duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó sư đệ, giờ phút này cũng là trầm mặc không nói. Đỗ trọng trong nội tâm tốt một cái nỗi nóng, đến thời khắc mấu chốt, những người này từng cái nghi tất cả đều là trước bảo toàn chính mình, thật sự là khó thành đại sự. Trên thực tế, đỗ trọng tại đoán tầm người khác thời điểm, hắn hoàn toàn quên đi, hắn cũng là đứng tại giữ gìn tự thân lợi ích góc độ suy nghĩ sự tình, kỳ thật cùng mặt khác bảy người cũng không có gì khác biệt. Đây cũng chính là trước đó ớt một căn bản không thèm để ý mấy người liên tục công kích nguyên nhân chỗ. Đang lúc Đỗ Trọng dự định tiếp tục du thuyết mấy người thời điểm, thân ở đám người trong vây công ngữ mục, chui một cái chỗ trống, đột nhiên lách mình đi tới một tên kim đan hậu kỳ chân nhân bên cạnh, một quyền đánh tới. Tên này kim đan chân nhân tên là Hồ Vân Chu, chính là cỡ Trung Tông môn tử Tiêu Tông môn hạ một vị kim đan trưởng lão, cũng là tử Tiêu Tông trọng điểm mỗi dưỡng Nguyên Anh hạt giống, tham gia lần này kim đan diễn võ giao đấu, cũng là cất tâm tư cùng một đám kim đan cao thủ cùng trận thi đấu, tăng thêm một bước thực lực bản thân. Mà cái này Hồ Vân Chu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng, đưa thân thập đại kim đan hàn ngũ, cũng đầy đủ nói rõ người này thực lực bất phàm. Mắt thấy ất mục đã giết tới chính mình phụ cận, Hồ Vân Chu trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn vốn là pháp thể song tu, bất quá hắn tu luyện thể thuật bí mật, lại là chưa từng có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua. Giờ phút này, ất mục cận thân bắt đầu, nếu như là mặt khác kim đan pháp tu, có lẽ 10 phần nguy hiểm, nhưng đối với Hồ Vân Chu tới nói, nhưng cũng không có trở ngại. Đến hay lắm, đối mặt ất mục viêm dương phá, Hồ Vân Chu cười lớn một tiếng, vậy mà không tránh không né, cũng là trực tiếp một quyền đánh tới. Hai người công kích trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ, sinh ra to lớn sóng xung kích, trực tiếp đem chúng quanh mặt các kim đan chân nhân đối với ớt một công kích cho chúng kích thất linh bát lạc. Thất mục trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn sợ dĩ lựa chọn công kích Hồ Vân Chu, là hắn cảm giác Hồ Vân Chu tại còn lại 8 tên kim đan chân nhân ở trong thân pháp bình thường nhất, công kích chi thế cũng là đại khai đại hợp, cũng không có cái gì quá đột xuất đặc điểm, nhưng không nghĩ tới, cái này Hồ Vân Chu lại là pháp thể song tu, mà lại nói thể thuật cũng hết sức lợi hại, mặc dù không bằng chính mình, nhưng mình muốn nhẹ nhõm có thể bắt được, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thực hiện sự tình. Chỉ cần mình không có khả năng bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Hồ Vân Trù, như vậy bảy người khác công kích khẳng định sẽ theo nhau mà tới, đến lúc đó chính mình sẽ lần nữa sa vào đến đám người trong vây công, diễn biến thành một trận đánh lâu dài. Trước đó, vì đào thải Kim Đan đại viên Mãn Từ Bình, đất mục liên tục mau đánh, hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt, phát động một lần Cửu Vũ Diệt Thế Cấm Pháp ở trong hư không dẫn kiếp cấm lúc này mới đem Từ Bình đào thải. Có thể cái kia hư không dẫn kiếp cấm là chính mình sớm bố cấm, lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn lần nữa thi triển đã không tư thế. Lại còn lại, chính là Cửu Vũ Diệt Thế Cấm Pháp ở trong kim cương cấm, nhưng bây giờ mấy người công kích đơn giản kiến không kế hở. Hắn cũng căn bản không kịp thi triển kiếm kim cương cấm. Đương nhiên, cũng không phải là nói ất mục thật không có cách nào đối phó mấy người kia, chỉ là hắn biết rõ, giờ phút này tạo hóa thế giới khác bên ngoài, khẳng định có không ít người ngay tại chú ý nhất cử nhất động của hắn, hắn không có khả năng công khai ở trước mặt những người này, đem chính mình một chút mười phần chân quý áp chủ bại tất cả đều bạo lộ ra, đó thật là có chút không đáng. Kế sách hiện nay, xem ra đành phải dùng vô hành kiếm, trước đào thải một người lại nói. Chương 349 cuối cùng đấu năm, chương 349 cuối cùng đấu năm. Lập tức, đất mục thân hình lần nữa lóe lên, cấp tốc kéo ra cùng hộ vân chu ở giữa khoảng cách. Sau một khắc hắn đột nhiên lại đi tới một tên khác Kim Đan chân nhân bên cạnh, lại là một cái trọng quyền đánh tới. Lần này ớt mục công kích, đúng lúc là đỗ trọng vị kia cùng mạch sư đệ, Kim Đan hậu kỳ Sở Ngọc. Sở Ngọc gặp đất một thẳng hướng chính mình, hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền hướng mình sư huynh đỗ trọng tới gần. Sở Ngọc thế nhưng là phong linh dễ, tu hành hay là thừa đức nhất mạch truyền thừa công pháp thiên huyền tiếng gió hú chân kinh nó thân pháp tại một đám Kim Đan chân nhân ở trong cũng gần bằng với ớt mục. Nhìn thấy Sở Ngọc vậy mà đem ớt mục dẫn hướng chính mình, đỗ trọng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng đang thầm mắng không thôi. Cái này ngày bình thường đi theo chính mình phía sau cái mông. Duy ngự mình thủ là xem tiểu sư đệ, giờ phút này rõ ràng là lên ý đồ xấu, xem ra hắn cũng nghĩ mượn cơ hội đem chính mình cái này sư huynh cho đảo thải rơi a. Cho nên nói, tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc trước mắt, nhân tính là căn bản không chịu nổi khảo nghiệm. Thấy tình cảnh này, Đỗ Trọng chẳng những không có trốn tránh, ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, lớn tiếng hô, "Sư đệ chớ hoảng, ta đến cũng chỉ gặp Đỗ Trọng đem trong tay pháp bảo lượng nghi bảo tán, trực tiếp ném ra ngoài, thật vừa đúng lúc vừa vặn bao lại hướng mình chạy tới Sở Ngọc cùng theo sát phía sau 1 mục. Sở Ngọc sắc mặt lập tức biến đổi, hắn đối với mình sư huynh chuôi này bảo tán thế nhưng là rất quen thuộc, một khi có người tiến vào bảo tán bao phụ phạm vi bên trong, liền sẽ lập tức bị bảo tán định trụ một hơi thời gian. Đương nhiên chỉ có một hơi thời gian, nhưng đối với những lại kim đan chân nhân tới nói, một hơi thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Bị bảo tán định trụ Sở Ngọc, một mặt cho tản, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình xác suất lớn là trốn không thoát, bất quá lúc này, hắn cũng không có hận đất mục, hắn hận chính là Đỗ Trọng. Rất rõ ràng, Đỗ Trọng cử động lần này là muốn để cho mình trở thành hấp dẫn đất mục mối nhử, các loại ớt mục đảo thải chính mình thời điểm. Còn lại đám người khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội quần công ất mục. Gấm Sở Ngọc cùng theo sát ở sau lưng nó ất mục đều bị bảo tán cho tạm thời định trụ, một đám kim đan chân nhân tất cả đều bụng mừng rỡ. Cơ hội như vậy đơn giản ngàn năm một thở. Bởi vì cái gọi là thừa dịp người bệnh muốn mạng người, một đám kim đan chân nhân không chút do dự đem tất cả công kích trực tiếp nhắm ngay bị bảo tán tạm thời định trụ ất mục cùng Sở Ngọc. Trong chốc lát, ất mục cùng Sở Ngọc vị trí bị các loại đại uy lực công kích pháp thuật triệt để bao trùm, bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, đơn giản như là tận thế giáng lâm bình thường. Nhưng lại tại cùng một thời gian, ngay tại kết lực điều khiển lưỡng nghi bảo tán độ trọng, Đột nhiên cảm giác có một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm hướng chính mình bành tới. Đỗ Trọng trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ lại còn có người muốn thừa dịp loạn thuận tiện đem chính mình cũng đào thải ra khỏi cục. Không kịp nghĩ nhiều đỗ Trọng, rốt cuộc không lo được điều khiển lưỡng nghi bảo tán, vội vàng liền muốn lách mình né tránh, nhưng lại thì đã trễ, hình như có một vật đã ở trong chớp mắt xuyên thấu lồng ngực của hắn. Giờ phút này, đám người đối với ất mục cùng sở ngọc không khác biệt công kích đã có một kết thúc, giữa không trung đã không thấy ất mục cùng sở ngọc thân ảnh, nhưng tại hạ phương trạm gác cao phía trên, lại tản mắt đầy đất cơ quan linh kiện. Lô thừa phong một mặt kinh ngạc hô, khôi lỗi Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đứng ở sau lưng mọi người, Đỗ Trọng đột nhiên từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, thân thể đã khống chế không nổi hướng trên trạm gác cao rơi xuống, sau một khắc, đỗ trọng thân thể ở giữa không trung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng, vị này Kim Đan đại viên mãn tu sĩ đã bị đảo thải bị loại. Lô Thừa Phong thấy thế, lập tức lớn tiếng hô, "Mọi người coi chừng, chúng ta vừa rồi đánh chết, bất quá là ớt một mạch chủ khôi lỗi chi thân thôi, mà ớt một mạch chủ thì là thừa dịp chúng ta công kích khôi lỗi cùng sở ngọc thời điểm, lại thành công đánh lén ngay tại điều khiển lượng nghi bảo tán đỗ trọng sư hình." Đám người nghe chút Sở mặt tất cả đều sẽ chặt, vội vàng dùng pháp bảo bảo vệ chính mình quanh thân, tất cả đều cảnh giác nhìn về hướng phía phía, tìm kiếm mất mục tung tích. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên xuất hiện ở hồ Vân Chu sau lưng, hướng về hồ Vân Chu hậu tâm ổ chỗ hung hăng đâm xuống dưới. Không kịp tránh né hồ Vân Chu, chỉ có thể mặc cho cái kia đạo kiếm khí bén nhọn đâm trúng phía sau lưng của mình, nhưng để cho người ta dự kiến không đến chính là, vị đâm trúng hồ Vân Chu cũng không nhận được trọng thương, phá vỡ pháp y phía dưới, vậy mà lộ ra một thân vàng óng ánh áo giáp, mà hồ Vân Chu bạn nhân thì là bởi vì bị đánh lén. Toàn bộ thân thể trực tiếp bay về phía trước một khoảng cách lớn, lúc này mới ngừng lại. Hồ Vân Chu vội vàng chuyển người qua đến, nhìn về hướng phía sau mình cách đó không xa, Thất Mục thân ảnh lần nữa dần hiện ra đến, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. "Tiểu tử ngươi không đơn giản a, chẳng những là pháp thể song tu, còn có một cái bảo giáp hộ thân, ngươi thế nhưng là thật sợ chết à? Ha ha ha ha ha." Hồ Vân Chu liếc qua Thất Mục, lạnh lùng trả lời, "Thập đại kim đan chi tranh, vốn là mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhất là lần này còn gặp Thất Mục mạch chủ cao thủ như vậy, ta lại thế nào coi thường đều không đủ." Theo Từ Bình Sở Ngọc cùng Đỗ Trọng liên tiếp bị đảo thải bị loại, tạo hóa thế giới khác bên trong, vây công ngất một kim đàn trấn nhân, chỉ còn lại có 6 người, cán cân thắng lợi tiến một bước hướng ngất mục nghiêng. Tạo hóa thế giới khác bên ngoài, bị đảo thải bị loại Đỗ Trọng cùng Sở Ngọc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều trầm mặc không nói. Mà thừa đức nhất mạch vị kia dẫn đội Nguyên Anh trấn quân sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi, có bao nhiêu khó coi. Dù sao toàn trường tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nhất mạch đệ tử ở giữa tính kế lẫn nhau, kết quả ngược lại tốt, chẳng những không thể tính toán đến người khác, ngược lại đem chính mình cho đi nguy hại, đây thật là mất cả trị lẫn trải, chuyện cười lớn. Tạo hóa thế giới khác bên trong, Vừa cung hổ Vân Chu nói xong nói nhả mật mục, lại nhìn một chút chung quanh mặt khác 5 tên kim đan chân nhân, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười xảo trá, tự lẩm bẩm, chỉ còn lại có 6 cái, diễn võ bị đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Còn lại 6 tên kim đan chân nhân, nghe hết một lời nói, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao bản thân cái này chính là một trận cực không công bằng giao đấu, trước đó là 9 đánh 1, hiện tại lại biến thành 6 đánh 1, đợi chút nữa còn không biết sẽ là cái dạng gì tình huống đâu. Nhưng càng là đến nhanh phần cuối thời khắc, càng không thể buông tha. Dù sao đến lúc này, có thể lại nhiều kiên trì một chút cuối cùng tứ tự liền có khả năng lại tiến một tên, lấy được tông môn ban thưởng liền có thể càng phong phú một chút, nếu như có thể chen vào ba hàng đấu, đây chính là cơ hóa ảnh đang kén thượng, ai có thể không đỏ mắt. Nhìn thấy đám người tất cả đều trầm mặc không nói, Tất Mục cười hắc nói, đã các ngươi không chủ động công kích, đó còn là ta xuất thủ trước đi. Vừa dứt lời, Tất Mục thân hình lóe lên, cuốn về Ngô Thừa Phong phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Ngô Thừa Phong thấy thế, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại biểu hiện được mười phần thong dong, hắn cũng không có trốn tránh, ngược lại đóất một bay đi, tựa hồ dự định cùng Tất Mục đến một trận cứng đối cứng giao đấu. Còn lại đám người thấy thế, cũng không ai sống chết mà bê, tất cả đều thao túng pháp bảo thẳng hướng nhất mục. Cơ hồ là trong nháy mắt, bảy tên kim đan chân nhân liền lại lần nữa hôn chiến ở cùng nhau chương 350 cuối cùng đầu 6, chương 350 cuối cùng đầu 6. Lần này, với công ngất một 6 tên kim đan chân nhân, tất cả đều triệt để bung tay bung chân, thủ đoạn cuối cùng cũng tất cả đều dùng tới, dù sao bọn hắn cũng không muốn giống Sở Ngọc cùng Đỗ Trọng như thế mơ mơ hồ hồ liền bị đào thải ra khỏi cục. Lùi một bước nói, cho dù thật muốn bị đào thải bị loại, cũng muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, đem tất cả thủ đoạn tất cả đều thi triển mới có thể không lưu tiếng với. Mà chính là bởi vì đám người lần này tất cả đều thi triển toàn lực, đất mục chỗ đụng phải áp lực đột nhiên lớn hơn rất nhiều, cho dù là có quỷ thần khó lượng thân pháp gia trì, đất mục cũng vô pháp đem tất cả công kích toàn bộ tránh rơi, một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dạng này như thế sơ hở, rất nhanh, đất mục cũng tụ thương. Bất quá, mặt khác 6 tên kim đan chân nhân giờ phút này cũng rất khó chịu. Đến một lần đất mục bất động minh vương thể thuật đã đại thành, bình thường công kích rơi vào đất mục trên thân, căn bản là không làm gì được đất mục, tất cả đều là bị thương ngoài da, không cách nào đối với đất mục tạo thành tính thực chất tổn thương. Thứ hai, đất mục thân pháp thật sự là quá mức quỷ dị. Dựa vào cái này quỷ dị khó lường thân pháp, toàn bộ phần công kích tất cả đều vô dụng, căn bản là rơi không đến trên người hắn. Thứ ba ất một thanh kia vô ảnh vô hình ám ảnh kiếm một mực xuất quỷ nhập thần, mọi người tại vây công ất một đồng thời, còn muốn cẩn thận để phòng ám ảnh kiếm đánh lén, dù sao trước đó đố trọng thê thảm đau đớn giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại vây công ất một 6 tên kim đan chân nhân ở trong, tay chủ công thành Ngô Thừa Phong cùng Hồ Vân Chu, bốn người khác tất cả đều thành gõ bên cạnh truy nhân vật, từ đầu đến cuối du tẩu ở ngoại vi thừa cơ bổ lao. Trên thực tế, cũng không phải là nói bốn người này không có thực lực trực tiếp công ất một tiến hành đối kháng chính diện. Chủ yếu là ất mục thân pháp thực sự quá nhanh, rất khó bắt được bản thể của hắn, nếu như quá mức tới gần, chẳng những không có khả năng đưa đến tốt tác dụng, ngược lại rất dễ dàng bị ất mục tìm tới cơ hội phản sát. Hồ Vân Chu vốn là pháp thể song tu, lại thêm thân mang phòng nữ áo giáp, ất mục trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Lôi thừa Phong đi là nhẹ nhàng linh hoạt con đường, một đôi móc câu công pháp bảo múa kiến không kẽ hở, đối với ất mục cũng tạo thành nhất định uy hiếp. Mà lại, hai người này tu vi cách Kim Đan viên mãn đã vô hạn tiếp cận, pháp lực cũng mười phần hùng hậu, ngăn chặn ất mục là không, có gì thích hợp bằng thí sinh. Theo đại chiến tiếp tục tiến hành, đất mộ pháp lực tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng ất mộ trên khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ, không có chút nào giả dối. Gặp đất mộ như vậy thong dong, vây công ất mộ 6 người trong lòng càng thêm không chắc, luôn cảm giác ất mộ còn kìm nén cái gì đại chiêu không có phóng xuất. Lúc này phụ trách chủ công nô thừa phong cùng Hồ Vân Chu hai người nhìn nhau một chút, tựa hồ đang trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý nào đó. Sau một khắc, Hồ Vân Chu đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cửu Thiên Phổ Hóa Kinh Lôi Thuật!" Chỉ gặp Hồ Vân Chu tay trái trong lòng bàn tay đột nhiên tạo thành loé lên một cái lẫy hào quang lóa mắt lôi cầu, lập tức liền bị Hồ Vân Chu vực ra ngoài. Một đạo lôi quang hiện lên, lôi cầu kia giống như huy hoàng đại nhật bình thường trực tiếp bay đến ất mục trước người, bởi vì lôi cầu tốc độ thực sự quá nhanh, ất mục căn bản không kịp chống tránh, lôi cầu kia liền trùng điệp đệm ở ất mục trên ngực. Bị lôi cầu đập trúng ất mục, toàn bộ thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Mà cái kiếm ngô thừa phong thì lập tức thi triển phong đột thuật, theo sát ất mục, trong tay một đôi móc cầu còn phát bảo. Không chút lưu tình hướng về ất mục trước ngực dũng nhiên đâm tới. Mà tại ất mục sau lưng cách đó không xa, đã sớm có hai tên kim đan chân nhân nhìn chằm chằm chờ ở nơi đó, gặp ất mục vừa vặn lui hướng mình phương hướng này. Hai tên kim đan chân nhợ sạc lập khắc liên thủ thi triển uy lực to lớn công kích, hướng về rất một phía sau lưng hung hăng đập tới. Có thể nói, tất một giờ phút này, trước sau đều hứng chịu tới giắc công, lại thêm trước ngực cái kia còn tại không ngừng nhanh chóng xoay tròn, muốn phá vỡ hắn bất động minh vương thể thuật phòng ngự lối cầu. Tất một gặp phải tình thế đã nguy cấp đến khẩn yếu trước mắt. Giờ phút này, tạo hóa thế giới khác bên ngoài, ngay tại chú ý cuối cùng giao đấu một đám nguyên anh chân quân cùng kim đan tu sĩ cũng tất cả đều nín thở, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm suy đoán, tất một đến cùng có thể hay không từ cái này tất sát trong tuyệt cảnh chuyển nguy thành an. Cảm độ được trước người sau người gái kia nồng đậm sát ý, tất mục trên khuôn mặt vẫn là không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn đang đợi một cơ hội, một cái có thể cho hắn thoát thai hoán cốt thời cơ. Lúc này, cảnh giới đại thành bất động minh vương thể đã để ớt một phát huy đến cực hạn, nhưng hắn cảm giác hay là kém một chút như vậy, chính là kém một chút, để hắn bất động minh vương thể không cách nào đột phá vào cảnh giới viên mãn. Đây cũng là hắn vì cái gì mặc cho những cái kia kim đan chân nhân vây công chính mình, mặc cho Hồ Vân Chu Cửu Thiên Phổ Hóa Kình Lôi đánh chúng chính mình. Hắn phải dùng những này kim đan chân nhân đối với mình cường đại thế công, đến giúp đỡ chính mình đột phá trước mắt thể tu cảnh giới. Thế nhưng là Đệ Ức Mộc im lặng lạ, khi hắn giự vào Bất Động Minh Vương thể đem tất cả công kích toàn bộ đón lấy đằng sau, trong tưởng tượng loại kia đột phá vẫn không có xuất hiện. Bị đám người đánh bay Ức Mộc miệng phun máu tươi, thân thể không ngừng lui về phía sau, nhìn qua Tựa Hồ đã vô lực lại chống cự đám người vây công. Thấy tình cảnh này, 6 tên vây công Ức Mộc Kim Đan chân nhân Tựa Hồ thấy được hy vọng cùng ánh dạng đông mở rộng, ra tay càng thêm tán nhẫn, công kích tốc độ lại nhanh 3 phần. Lúc này Ức Mộc đã bại bệnh ra bị động bị đánh trạng thái, trên thân chịu thương càng ngày càng nặng, mặc pháp bảo đã phá thành mảnh nhỏ, tựa như một thân trang phục ăn mày mở rộng, chất vật không chịu đổi. Nhưng dù vậy, Ất Mộc vẫn không có lui bước, liền như là một cái đánh không chết tiểu cừu một hạng, cứng chắc còn sống lấy. Theo trên thân bị thương càng ngày càng nặng, Ất Mộc thời gian dần trôi qua cũng có chút ăn không tiêu. Nếu như cuối cùng y nguyên không cách nào đột phá bất động minh vương thể cảnh giới viên mãn, Ất Mộc cũng không có khả năng trơ mắt nhìn mình bị đám người vây công chí tử, đào thải ra khỏi cục, cuối cùng thời khắc nỗ chốt, cũng chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thủ đến vãn hồi cục diện. Nhưng vào lúc này, một cái phủ bụi đã lâu ký ức, đột nhiên không hiểu thấu hiện hiện tại Ất Mộc trong đầu. Ngày xưa tại Tiêu Diêu nhất mạch Khai Sơn đại điện bên trên, chính mình cùng tiên ma điện Lưu Sắt chân quân tiến vào huyết ảnh lão tổ A tỷ địa ngục bên trong tiến hành chiến đấu, lúc đó vì phá mất U Sắt chân quân tà thuật, chính mình đã từng thi triển qua bản nhược kinh nhưng bởi vì vật lực không đủ nguyên nhân, cũng sa vào đến 10 phần bất lợi tình huống, thời khắc đó chốt, vẫn đỉnh tự khổ Hà lão thiên sư đưa tặng cho mình cái kia một chuôi Phật châu phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, bên trong mênh mông vật lực, để cho mình nhất cử kiến công. Bây giờ, chính mình bất động minh vương thể chậm chạp không có khả năng đột phá, có phải hay không thiếu khuyết một loại nào đó cần thiết nguyên tố. Nghĩ tới đây, tất mục hai mắt tỏa sáng trong lòng đã có quyết đoán, mặc kệ được hay không được, trước tạm thử một chút lại nói. Lập tức, vây công 16 tên Kim Đan chân nhân phát hiện đang bị động bị đánh hết mục, một. một bên tiếp tục trốn tránh cùng chống cự đám người vây công, một bên ở trong miệng mặc niệm lấy thứ gì. Hồ Vân Chu thấy thế, trong lòng đột nhiên manh động một loại mười phần cảm giác rất xấu. Hắn lớn tiếng quát, đều không cần lưu thủ, toàn lực công kích. Còn lại năm người tự nhiên cũng nhìn thấy quái dị như vậy một màn, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, cái này hết mục nhất định là đang chuẩn bị đại sát chiêu gì. Chương 351 thi đấu cuối cùng, chương 351 thi đấu cuối cùng. Hồ Vân Chu vừa dứt lời, đã thấy bị đám người vây công ngất một trên thân, đột nhiên bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đám người công kích rơi xuống kim quang này phía trên, lập tức liền tiêu di ở vô hình. Đám người thấy thế tất cả đều vì đó biến sắc. Ất Mộc thi triển lại là cái gì thần thông bí pháp? Sau một khắc, tứ ất Mộc trên thân vậy mà từ từ dâng lên một đạo thần bí pháp tướng hư ảnh. Mới đầu pháp tướng này hư ảnh mười phần mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng thời gian dần trôi qua, pháp tướng hư ảnh khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng lại biến thành một tôn minh vương pháp tướng. Tạo hóa thế giới khác bên ngoài, mọi người thấy như vậy cảnh cảnh trong nháy mắt tất cả đều ngây dại. Mọi người đều biết, Kim Đan chân nhân là không thể nào có pháp tướng, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể hình thành Nguyên Anh pháp tướng. Nhưng bây giờ tại ớt mục trên thân vậy mà hiện ra pháp tướng, cái này thật sự là lật đổ đám người nhạ biết. Lập tức có rất nhiều người lập tức nghĩ đến, ngày xưa Tiêu Diêu nhất mạch lần thứ nhất cử hành khai sơn đại điển thời điểm, lúc đó đã từng có một cái người thần bí trốn ở Tiêu Diêu Sơn bên trên độ Kim Đan lui tiếp, cũng từng hiển lộ ra cùng loại với Minh Vương pháp tướng hư ảnh, bất quá khi đó rất nhiều người đều coi là đây chẳng qua là một loại đặc thù công pháp trố hiện hiện ra hư ảnh. Nhưng bây giờ Cái này Minh Vương Pháp Tướng thật sự hiện hiện tại ớt mục trên thân, chuyện trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp, chỉ có thể nói rõ ngày đó trốn ở Tiêu Diêu Sơn bên trên độ lôi kiếp người, có cực lớn khả năng chính là ớt mục. Khi tôn này Minh Vương Pháp Tướng triệt để hình thành đằng sau, vây công ngất mục một đám kim đan chân nhân, lập tức liền nghe được từ trong hư không chi truyền đến miểu miểu Phật âm. Nguyên bản ngốc trệ bất động Minh Vương Pháp Tướng, tại Phật âm vang lên đằng sau, lại đột nhiên trở nên linh động đứng lên, đỉnh đầu lục giác pháp quan bên trên tựa hồ cũng ngồi đầy Phật đà, toàn bộ pháp tướng bắt đầu dị biến, mấy hơi đằng sau, vậy mà từ trước tới giờ không động Minh Vương Pháp Tướng biến thành ba đầu sáu tay pháp tướng. Khi pháp tướng toàn bộ thế yếu biến sau khi hoàn thành, đất mục trên thân chịu thương tích, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục, những cái kia rơi vào đất mục trên người công kích, như là gần gà bình thường không đau không ngứa. Gặp tình hình này, Hồ Vân Chu cùng Lô Thừa Phong nhìn nhau một chút, hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được bất gì. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, sau cùng hôn chiến bất quá là đất mục dùng để rèn luyện chính mình đá thử vàng tôi, mà kết quả tại ngay từ đầu thời điểm liền đã đã chú định. Sau một khắc, Hồ Vân Chu cùng Lô Thừa Phong lại đồng thời lâm trận quay giáo, thay đổi đầu mâu đối với bên cạnh mặt khác Kim Đan chân nhân rơi ra hủ mà khắc bốn tên kim đàn chân nhân nguyên bản đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào ứt mộ trên thần, căn bản cũng không có nghĩ tới là chủ tay công hầu Ngô hai người, lại lại đột nhiên phản sát bọn hắn, nhất thời né tránh không kịp, bốn người tất cả đều bản thân bị trọng thương, trong đó có một người trực tiếp bị Ngô thừa phong móc câu công pháp bảo kéo thành hai nửa, đào thải ra khỏi cục. Mà đội thành bên ngoài ba người mắt thấy tình thế không ổn, còn vọng tưởng tạm thời thoát ly vòng chiến, tìm được một chút hy vọng sống, nhưng không ngờ đã không xong động minh vương thể thằng cấp đất mục, thân hình lóe lên liền rơi xuống mấy người sau lưng, ở trong chớp mắt vùng ra ba quyền, ba quyền qua đi, ba tên đã thụ thường kim đang chân nhờ xác lập khắc liền bị đánh thành ba đám huyết vụ, trực tiếp đạo thải ra khỏi cục. Giờ phút này, tạo hóa thế rơi khác bên trong liền chỉ còn lại có đất mục, Hồ Vân Chu, Ngô Thừa Phong ba người. Đất mục rất có hứng thú đánh giá Hồ Vân Chu cùng Ngô Thừa Phong, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi ra hỏa, ngược lại là xấu bụng rất đâu, mắt thấy đại thế đã mất, lập tức liền thay đổi đầu mưu, không chút do dự đối với chính mình đồng đội ra tay. Thật là kiêu ngông cũng Hồ Vân Chu cùng Ngô Thừa Phong hai người đối với ất Mộc nói móc, không thèm để ý chút nào. Dù sao hiện tại những người khác đã tất cả đều bị đạo thải mất rồi, hai người bọn họ ổn thỏa thứ 2 cùng thứ 3 vị trí, kết quả này đối với hai người tới nói, đã là kết quả tốt nhất. Lập tức hai người liền trực tiếp bỏ nát vào bài, rời đi tạo hóa thế giới khác, đem mất Mộc một người đơn độc ném vào nguyên địa. Tất Mộc giờ phút này cũng mười phần im lặng. Hắn thật vất vả mượn nhờ bản ngực kinh đem chính mình bất động minh vương thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn, vốn nghĩ đại triển quân cước, hảo hảo phát huy một chút ý lực, nhưng không ngờ Hồ Vân Chu cùng Ngô Thừa Phong hai cái tiểu nhân hèn hạ Vậy mà khám phá hắn mục đích thực sự, ba lần năm đi nhị tướng vài người khác tất cả đều đảo thải ra khỏi cục, hai tên này cũng trực tiếp bóc nát Ngọc Bài bỏ trốn mất dạng. Nhưng việc đã đến nước này, ất mục cũng không có biện pháp. Đang lúc hắn cũng chuẩn bị bóc nát chính mình Ngọc Bài rời đi tạo hóa thế giới khác thời điểm, đã thấy chính mình chung quanh tất cả cảnh tượng, vậy mà toàn bộ bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, sau một khắc, hắn đã một lần nữa hiện thân tại Thúy Ảnh Thiên chồng quốc lối vào. Nhìn thấy ất mục bình an rơi xuống đất, gió tham gia mang theo tiêu diêu nhất mạch chúng đệ tử vội vàng đi vào ất mục bên cạnh. Trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra thân sắc kích động. Dù sao tại Kim Đan diễn võ giao đấu ở trong Ất Mộc là cái cuối cùng rời đi tạo hóa thế giới khác Kim Đan chân nhân, cái này đủ để chứng minh, Ất Mộc lấy được Kim Đan cấp bậc thắng lợi sau cùng. Nhìn thấy đám người một mặt dáng vẻ hưng phấn, Ất Mộc nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực cũng đi theo hơi khá hơn một chút. Trở lại trên khán đài, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Ất Mộc đặt mông ngồi ở trên vị trí của mình, cầm lên trên mặt bản trưng bày linh cữu, trực tiếp hướng, tựa hồ vừa rồi tại tạo hóa thế giới khác bên trong phát sinh tất cả mọi thứ, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ mờ nhạt. Nguyên Pháp Chân Quân một mặt phức tạp nhìn xem Ất Mộc, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mã Ma Khắc phong mạnh nguyên anh lĩnh đội, tất cả đều sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Vê phân sớm đi ra hồ Vân Chu cùng nô thừa phong hai người, thì là trực tiếp ngồi tại riêng phần mình ở trong đội ngũ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngay tại khôi phục tự thân khu hư pháp lực, đối với ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện, không chút nào quan tâm. Nguyên pháp chân quân chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn một chút toàn trường tất cả tu sĩ, lập tức lớn tiếng tuyên bố, Thanh Vân tông diễn võ giao đấu đã toàn bộ kết thúc, dựa theo tông môn trước đó nghị định ban thượng tiêu chuẩn, luyện khí đệ tử top 100 tên, chúc cơ đệ tử 30 người đứng đầu, kim đan chân nhân 10 hàng đầu, có thể thụ tông môn chi phong thưởng. Vừa dứt lời, chỉ gặp từ trong trời cao đột nhiên rơi xuống ba khối bia đá to lớn, vững vàng rơi vào một đám tu sĩ trước mặt. Ba khối trên tấm bia đá, phân biệt tiên khắp lực khí, chúc cơ, kim đan ba cái cấp bậc diễn võ giao đấu kết quả cuối cùng, nhân viên tương quan danh tự dựa theo vị thứ toàn bộ thoáng hiện ở phía trên bia đá, trong đó mỗi cái cấp bậc 3 hàng đầu, phân biệt lấy vàng bạc đồng ba màu thay thế, hiện lộ rõ ràng ra cùng với những cái khác thứ tự hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, có thể tại cái này ba khối trên tấm bia đá chiếm cứ một chỗ cấm rủi người, trên cơ bản đều đại biểu thanh vân tông sở thuộc thế lực ở trong từng cái cấp bậc tu sĩ cao nhất tiêu chuẩn. Cái này đã là một loại phong thưởng cũng là một phần vinh quang to lớn. Mà Thanh Vân Tông cử động lần này mục đích, tự nhiên cũng là nghĩ mượn nhờ ba khối bia đá hướng thế nhân biểu thị công khai Thanh Vân Tông cường đại cùng tiềm lực vô hạn. Về phần cụ thể ban thượng, đương nhiên sẽ không ở trường hợp như vậy ban phát. Diễn võ giao đấu kết thúc về sau, thu hoạch được phong thưởng đệ tử tự nhiên có thể đến tông môn tàng bảo cấp tiến hành vật liệu nhận lấy. Kỳ thật Thanh Vân Tông lần này diễn võ giao đấu, lớn nhất hắc mã chính là Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử. Mặc cho ai đều không có ngờ tới, một cái vốn đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử Tiêu Diêu nhất mạch, hồi phục vẫn chưa tới thời gian mấy chục năm, bồi dưỡng ra được đệ tử vậy mà như thế lợi hại. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người đối với thần bí Tiêu Diêu nhất mạch sinh ra càng thêm hứng thú lớn hơn. Đoán chừng tại lần này diễn võ giao đấu kết thúc về sau, sẽ có càng nhiều người muốn bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch. Chương 352 dự ba lên, chương 352 dự ba lên. Một trận tiếp tục hơn 1 tháng Thanh Vân tông diễn võ bị đấu, theo ba khối bia đá đứng sừng sững cùng kết quả cuối cùng ra lò, rốt cục cũng hạ màn. Giao đấu mặc dù kết thúc, nhưng giao đấu kết quả cuối cùng rồi sẽ tiếp tục lên men. Trên sân giao đấu phát sinh tất cả mọi chuyện sẽ rất nhanh tại Thanh Vân tông thế lực phụ thuộc ở trong nhanh chóng chuyển hóa. Đương nhiên cũng sẽ bị những cái kia đến đây xem lễ thượng tông lan truyền ra ngoài, đến mức ở phía sau sẽ dẫn phát rất nhiều không ngờ trước được sự tình. Bất quá, những chuyện kia đều là nói sau, chúng ta tạm thời không để cập tới. Dưới mắt, như vậy Đông Đạo tu sĩ tề tụ thành Vân Tông, cũng là một lần cơ hội khó được. Thanh Vân Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ dạng này cơ hội cơ tốt, đang diễn võ võ đấu trước đó, liền đại ban tiếng, diễn võ bị đấu kết thúc về sau, Thanh Vân Tông sẽ cử hành trong vòng 10 ngày hội đấu giá. Cho nên diễn võ bị đấu kết thúc về sau, tham gia diễn võ bị đấu các tu sĩ cùng với các nhân viên tùy hành, tất cả đều một mạch tràn vào Thanh Vân Vân thị. Chờ đợi sắp đến trọng thể hội đấu giá, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Phường thị kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Thanh Vân tông vì chủ bị lần này hội đấu giá, sớm đã làm tốt kiến đáo công việc chuẩn bị, từ trên trời Nam Hải Bắc Điểu vận tới số lớn bảo vật, nói cái gì cũng muốn mượn nhờ lần này diễn võ bị đấu cơ hội, đem những người này túi chứa vật toàn bộ móc sạch. Mà giao đấu kết thúc về sau ớt mục, cũng không có tham gia tại Thanh Vân Phường thị tử hành hội đấu giá, ngược lại tại Tiêu Diêu cung bên trong, tiếp kiến Vân đỉnh tự cùng Thái Hư môn hai vị xem lễ quý khách. Vân đỉnh tự lần này phải tới, là một vị tên là Khổ Mây Tiên sư. Mà Thái Hư môn tự nhiên là vị tiên huyền chân tử đạo trưởng. Ba người lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền phân chủ khách tọa hạ, một bên tự có đệ tử dâng lên trà xanh, đợi những người khác lui ra đằng sau, tiêu diêu cung trong đại điện, liền chỉ còn lại có ất mục, Khổ Vân Tiền sư cùng huyền chân tử ba người. Hai vị đạo hữu không đi tham gia ta thanh vân tông cử hành trọng thể hội đấu giá, ngược lại đến ta cái này quận khu é tiêu diêu cùng, không biết có gì muốn làm. Ất mục híp mắt, ha ha cười hỏi. Khổ Vân Tiền sư tuyên một tiếng phật hiệu, một mặt từ bi nói, lần này tham gia quý tông diễn võ thi đấu, lão nạm thế nhưng là lưng đeo một cái vô cùng trọng yếu sứ mệnh đến đây. Trước đó bởi vì ất Mộc mạch chủ yếu tham gia giao đấu, cho nên lão nạp một mực không có quấy rầy mạch chủ, hiện tại giao đấu đã kết thúc, ta lúc này mới đến đây quấy rầy. Nghe Khổ Vân Tiền sư lời nói, ất Mộc trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, tò mò hỏi, đại sư có chuyện, cứ nói đừng ngại. Sư huynh của ta Khổ Trúc sắp chứng được Hóa Thần đại đạo, cho nên ra lệnh cho ta chuyên đến đây mời ất Mộc mạch chủ tại sang năm cuối tháng 8 trước đó hướng Vân Định tự xem lễ. Khổ Vân Tiền sư lại nói, lập tức chấn kinh huyền chân tử cùng ất Mộc. Không nghĩ tới Khổ Trúc Hóa thượng rốt cục đi đến bước này. Đối với Khổ Chúc lão tiên sư, Tất Mộc cẩn tụng một mực rất tốt, nhất là đối phương đưa tặng cho mình bản nhược kinh đối với mình trợ giúp rất lớn. Tu tiên rồi có lúc không tất cả đều là chém chém giết giết, lục đục với nhau, có lúc cũng muốn giảng một ít nhân tình lẽ đời. Cũng như thế một vị sẽ phải chứng đạo hóa thần đại năng giữ gìn mối quan hệ, đối với mình có trăm lợi mà không có mự hại. Nghĩ tới đây, Tất Mộc vội vàng chắp tay ông quyền, một mặt vui vẻ nói ra, nguyên lai là Khổ Chúc tiền bối sắp chứng đạo, đây là thiên đại hỷ sự. Nếu là Khổ Chúc tiền bối thịnh tình mời, tại hạ nhất định đúng giờ phó ước. Khổ Vân tiên sư mặt lộ ý cười, khẽ gật đầu một cái, đồng thời còn nói thêm Mà các, ta khổ Hà sư huynh cùng khổ Trí sư đệ cũng đều mong mỏi cùng trông mong ắt một thí chủ đến thăm Vân Định tự, cũng đều nắm ta truyền đạt mời chi ý. Ất Mục nghe chút hai cái danh tự này, trên mặt lần nữa trồi lên ý cười, liên tục gật đầu nói ra, "Còn xin khổ Vân tiền sư trở lại Vân Định tự đằng sau, đi đầu thay ta hướng mấy vị đại sư hỏi thăm tốt, ta sang năm cuối tháng 8 trước đó tất đến Vân Định tự." Khổ Vân tiền sư lập tức đứng dậy, hướng về phía Ất Mục lần nữa tuyên một tiếng phật hiệu. "Ta chuyến này sứ mệnh đã toan bộ hoàn thành, liền không nhiều quấy rầy Ất Mục thí chủ, chúng ta sang năm Vân Định tự gặp lại." Nói đi. Khổ Vân tiên sư cũng không đợi ất mục tiễn biệt, cả người đứng tại chỗ trực tiếp hóa thành một đóa mây trắng hư ảnh, tiêu tán vô tung. Ất mục thấy đối phương đã rời đi, lúc này mới nhìn về hướng một mực ngồi ở bên cạnh Lặng Yên không lên tiếng thái hư môn huyền chân tử, trên mặt cũng lần nữa lộ ra vẻ tò mò. Huyền chân đạo hữu, không biết các hạ lại là bởi vì nguyên nhân gì đến tham tiêu Diêu Phong. Huyền chân tử giờ phút này còn không có từ trước đó trong chấn kinh lấy lại tinh thần, bị ất mục đột nhiên hỏi lên như vậy, lúc này mới tỉnh táo lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem ất mục, kiếu kỳ hỏi ngược lại: Không nghĩ tới ớt một mạch chủ vậy mà cùng Vân Định tự chữa khổ đối mấy vị đại sư có như thế giao tình thân hậu, thật sự là để lão đạo ta chớ kinh." Ớt Mục ha ha cười nói, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, cùng mấy vị đại sư có một chút gặp nhau mà thôi, tính không được cái gì giao tình thân hậu, đạo trưởng ngươi nói quá lời." Huyền Chân Tử ha ha cười nói, ớt Mục đạo hữu ngươi liền không cần quá khiêm tốn, có thể làm cho Vân Định tự chữa khổ đối mấy vị thiện sư chuyên môn mời, Vân Hải tu tiên giới đoán chừng ngoại trừ ngươi ớt một mạch chủ bên ngoài, không người có thể làm được bước này." Ớt Mục ngượng ngùng cười một tiếng, đổi vàng chuyển hướng cái đề tài này, tiếp tục hỏi Hay là nói một chút đạo trưởng ngươi mục đích của chuyến này đi." Huyền chân tử trên khuôn mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, gắt gao nhìn chằm chằm ất mục, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ất mục mạch chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái kia Huyền Tiên Tông An Khuê An chân nhân, chính là ngươi giả trang đi." Ất mục cũng không thừa nhận, cũng không có phản bác, chỉ là tò mò hỏi, không biết Huyền Chân Đạo hữu tại sao phải cho là kia cái gì Huyền Tiên Tông An Khuê chân nhân là ta giả trang a, lời nói này cũng quá không giải thích được đi, ta tại Thanh Vân Tông, cách các ngươi Thái Hư môn xa xa mấy vạn dặm, ta vô duyên vô cớ chạy tới các ngươi Thái Hư môn địa giới, làm một cái Huyền Tiên Tông trưởng lão, ta mưu đồ gì a?" Huyền chân tử ha ha cười nói, ất mục mạch chủ, ngươi không cần giảo biện. Ta đã sớm tìm hiểu xem rõ ràng, ngươi mấy năm nay một mực chưa tại Tiêu Diêu Phong bên trên, về phần ngươi đến tụt cùng đi nơi nào, không người biết được, ngươi cũng là gần nhất mới trở lại Tiêu Diêu Phong, về phần ngươi nói ngươi cùng Lỗ Hoài Đức sớm có gặp nhau, cũng tất cả đều là hư hào nói như vậy. Mà lại ngày xưa, ta Thái hư môn gặp thú triều tập kích thời điểm, vẫn đỉnh tự khổ trì thiền sư cũng từng đi qua Tạ Khâu Sơn, đoán chừng hắn chính là vào lúc đó gặp qua ất mục mạch chủ ngươi, bất quá khi đó ngươi dẹp an khôi diện ngủ gặp người. Về phần về sau, ngươi cùng Lỗ Hoài Đức tại Cửu Tiêu Lão Thượng ị vào Phàm Thiên Đẳng Ban Thượng Bảo Vật, cuối cùng thoát đi Cửu Tiêu Đạo, về sau trong các ngươi đồ lại phân phát một bộ phận Huyền Thiên Tông đệ tử, mang theo còn lại đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông địa giới, ngươi lại để cho Lô Hoại Đức gia nhập vào ngươi ngày xưa Tông môn Ngọc Sa Tông, mà những cái kia đi theo Lô Hoại Đức Huyền Thiên Tông đệ tử cũng cùng nhau bái nhập Ngọc Sa Tông. Những chuyện này, ta nói đúng hay không đâu? Đương nhiên, ất mục mạch chủ ngươi có thể tiếp tục từ chối, nhưng ta tin tưởng, sự thật chính là như vậy. Nghe Huyền Chân Tử một phen, ất mục trực tiếp lên giải. Cái này lao đạo Lô núi Châu cũng thực sự quá lợi hại, ngày đó những chuyện kia, hắn liền như là đứng ở bên cạnh xem thỏa thích toàn cục của dạng Chương 353 Tiếu Diện Hổ, chương 353 Tiếu Diện Hổ. Đối với Huyền Chân Tử chỉ chứng, ất mục vẫn là một bộ lập lờ nước đôi thái độ, ha ha cười nói, Huyền Chân Đạo hữu sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú, tại hạ thật sự là bội phục đến từ điểm. Huyền Chân Tử ha ha cười nói, ất mục mạch chủ, sự tình còn xa không có ta nói đơn giản như vậy, ta phỏng đoán, cái kia Phản Thiên Đẳng Sở Dĩ sẽ thả ngươi rời đi, khẳng định là đối với ngươi có chỗ cầu, quả nhiên, tại ngươi rời đi không đến thời gian 1 năm, Phản Thiên Đẳng giúp đỡ liền đến, cuối cùng dẫn đến ta Thái Hư môn hơn ngàn năm nhu độ trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. ất mục nghe Huyền Chân Tử lại nói, Trong lòng lập tức minh bạch, Phan Thiên đẳng cái gọi là giúp đỡ, khẳng định chính là cây giả kia yêu. Bất quá, hắn giờ phút này trên mặt cũng không có bất kỳ ý cười, lạnh lùng nói, "Huyền Chân Đạo Hữu, chuyện xưa của ngươi mặc dù rất đặc sắc, nhưng cùng ta nhưng không có nửa xu quan hệ, ta cũng không biết các ngươi Thái Hư môn đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhất định phải đem việc này giam ở trên đầu của ta, ta cũng lười đi giải thích, nếu như Huyền Chân Đạo Hữu hôm nay tìm ta liền vì nói những chuyện này, như vậy hiện tại nên nói cũng đều nói xong, ngài xin mời về đi." Nhìn thấy ớt mục trực tiếp hạ lệnh chủ khách Huyền chân tử cũng không có tức giận, nhìn xe mắt một mười phần nói nghiêm túc, "Tất mục Bạch chủ, mặc kệ ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, sự tình đều đi qua, chúng ta Thái Hư môn sẽ không níu lấy việc này không tha. Hôm nay tới đến thăm, chính là muốn cùng Bạch chủ đòi hỏi một kiện đồ vật, chỉ cần Bạch chủ chịu đem vật kia tặng cho ta Thái Hư môn, qua lại hết thảy liền để nó đi qua, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn sẽ nhận ngươi một ân huệ lớn bằng trời." Tất mục cười lạnh nói, "Huyền chân đạo hữu, ta vừa rồi đã lập đi lặp lại nói qua, ngươi nói những chuyện hôm kia cùng ta không có chút nào quan hệ. Về phần ngươi muốn đòi hỏi đồ vật, càng là lời nói vô căn cứ." Ta đều không có đi qua Thái Hư môn, làm sao đảm luận cầm qua đồ đạc của các ngươi?" Huyền chân tử ha ha cười nói, "Ất mục mạch chủ, ngươi đừng vội lấy phủ nhận, ta Thái Hư môn muốn món đồ kia, khẳng định tại trên tay ngươi." Ất mục giờ phút này cũng có chút tò mò, hắn mặc dù tại Huyền Thiên tông đợi qua một đoạn thời gian, cũng đi qua Tạ Khâu Sơn, về sau còn trú đóng ở Cựu Tiêu lão, có thể nghĩ đến muốn đi, tại cái kia trong lúc đó, hắn cùng Thái Hư môn không có chút nào gặp nhau, càng không khả năng cầm đối phương thứ gì. "Ha ha, Huyền chân đạo hữu, trong miệng ngươi nói tới đồ vật, rốt cuộc là thứ gì?" Chính là Phan Thiên đặng tặng cho ngươi một chiếc lá chỉ cần lật một mạch chủ năng đem vật này hoàn trả, chúng ta liền triệt để thành toàn xong. Nghe Huyền Chân Tử lời nói, đất mục trong lòng cũng lạ giật mình. Ngày đó, tư Cửu tiêu đạo thoát đi thời điểm, chính mình dựa vào chính là phản tiên đẳng đưa tặng cho mình cái kia một chiếc lá. Nguyên bản, đất mục coi là lá cây kia, bất quá chỉ là một kiện trợi sinh cực phẩm không gian pháp bảo mà thôi, mặc dù không gì sánh được chân quý, nhưng vậy cũng là không được cái gì không thể vật thay thế. Hiện tại nghe Huyền Chân Tử kiểu nói này, xem ra vật này tuyệt đối không có nó mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đường đường trên Vân Hải tông thái hư môn, tuyệt đối không thể là vì một kiện cực phẩm không gian pháp bảo. Liên vạn giảm xa xôi tìm tới Thanh Vân tông hướng mình yêu cầu, có thể làm cho bọn hắn làm như thế, khẳng định nói rõ bảo vật này tuyệt đối bất phàm, thậm chí có mặt khác tác dụng trọng yếu hơn. Bất quá cụ thể có cái gì trọng yếu tác dụng, nghĩ đến huyền chân tử là tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt mình nói rõ. Ha ha, ta cuối cùng lặp lại một lần, Huyền chân đạo hữu, ngươi nói những chuyện này, cùng ta không có quan hệ chút nào, ngươi muốn cái gì phản thiên đằng là cây, càng là lời nói vô căn cứ. Nói đã đến nước này, tại hạ liền không ở thêm Huyền chân đạo hữu, mời đi. Nói đi, Tất Mộc trực tiếp đứng dậy, triệt để rõ ràng tiễn khách thái độ. Viễn Chân Tử thời khắc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hắn mặc dù dự liệu được có thể sẽ là như vậy cục diện, thật là chờ hắn đứng trước loại cục diện này thời điểm, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng không cao hứng. Ngày đó, đám giữa Cựu Tiêu Đào hai tên kim đan chân nhân cùng một đám luyện khí đệ tử, tại một đám hóa thần lão tổ trước mặt bỏ trốn mất dạng. Sau đó, Thái Hư môn an bài rất nhiều nhân thủ, tiến hành kín đáo điều tra. Khi Thái Hư môn người cẩn thận thăm dò, cuối cùng đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều chỉ hướng Thanh Vân Tông Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ đất một lúc, Thái Hư môn ý thức được, chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy có thể thiếu thiếu đi mảnh kia cực kỳ trọng yếu lá cây, Thái Hư môn cùng Hải tộc Nưu đồ sự tình liền khó mà thành công, dưới sự không thể làm gì, Thái Hư môn liền muốn bị phái người cùng ngất mục tự mình tiếp xúc một chút, nhưng không ngờ lúc này Thành Vân tông vừa lúc cử hành diễn võ giao đấu, đưa tới mời xem lễ tiếp mời, Thái Hư chân quân lúc này mới phái sư đệ của mình tự mình dẫn đội đến Thành Vân tông, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không tự mình tiếp xúc một chút đất mục, muốn về lá cây kia. Nhưng không có ngờ tới, đất mục căn bản mềm không được cứng không xong, trong lúc nhất thời, Huyền chân tử cũng làm mọi phần nổi nóng. Nhìn thấy Huyền Chân tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ẩn ẩn có sát khí tiết ra ngoài, Ất Mộc sắc mặt cũng là lạnh lẽo, sau lưng vậy mà ẩn ẩn có phong lôi chi thanh dị động. Nhưng sau một khắc, Huyền Chân tử trên khuôn mặt lại lần nữa hiện lộ ra dáng tươi cười. "Tốt ta, nếu Ất Mộc mạch chủ kiên quyết phủ nhận với mày, vậy cũng hứa thật sự là ta Thái Hư môn sai lầm, vậy tại hạ liền phải dạy, cáo tử." Nói đi, Huyền Chân tử trực tiếp đứng dậy, so mất một muội tay thi lễ một cái, sau đó liền phất tay áo rời đi. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Ất Mộc trên khuôn mặt không hề bất tâm, sau lưng phong lôi chi thanh lúc này mới chậm rãi tản đi. Lập tức, xoay người sang chỗ khác, trốn về phía tiêu giao cung bên trong một cái góc, túi đầu thi lễ một cái. Trưởng giáo sư huynh, hữu lễ. Sau một khắc, từ cái kia trong góc gầm u mặt, chậm rãi đi tới một người, chính là Thanh Vân tông trưởng giáo Nguyên huynh chân quân. Nguyên huynh chân quân không nói một lời đi đến đất mộ trước mặt, trực tiếp ngồi xuống. Đất mộ trên khuôn mặt mang theo nụ múng dáng tươi cười, cũng ngồi đàng hoàng tại Nguyên huynh trưởng giáo trước mặt, không nói một lời. Sư lệ, sang năm Vân đỉnh tự đại sự, đến lúc đó ta sẽ an bài Nguyên pháp sư huynh dẫn đội, ngươi liền đi theo cùng nhau đi tới đi, dạng này ở trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, tránh khỏi lại xuất hiện mặt khác loạn thất bát tao sự tình. Nguyên Hành Chân Quân thản nhiên nói, nghe Nguyên Hành Chân Quân lời nói, ất mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười. Ta Nguyên Bản còn phát sầu lẻ loi một mình làm sao đi Vân đỉnh tự, không nghĩ tới trưởng giáo sư Vinh đã tất cả an bài xong, vậy ta liền bất việc. Nguyên Hành trưởng giáo thâm thẳm thở dài một hơi, tựa hồ có chút ước mơ tự lẩm bẩm, khổ chúc tiền sư tu hành chính là thần bí nhất luân hồi chi đạo, hắn đối với ngươi nhìn với con mắt khác, tại cho ta Thanh Vân Tông đưa giả thư mời đồng thời, còn chuyên môn đề khổ Vân tiên sư tự mình đến xin ngươi phó ước, đủ thấy hắn đối với ngươi coi trọng trình độ. Ngươi lần này đang diễn đọc võ đấu ở trong thi triển ba đầu sáu tay phát tướng. Đoán chừng cũng là mượn Vân đỉnh tự bản nhược kinh chi công, ngươi cùng Vân đỉnh tự ở giữa có cực sâu nhân quả, mấy vị lão tổ đối với chuyện này cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng người nào cũng không có nói ra, chủ yếu là bởi vì ai cũng vô pháp thấy rõ chuyện tương lai, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngược lại là chính ngươi, phải cẩn thận nhiều hơn, mặc kệ như thế nào, cũng không thể tổn hại ta Thanh Vân tông lợi ích, điểm này, ta tin tưởng ngươi hẳn là có chừng mực." Tất Mục ha ha cười nói, trưởng giáo sư Minh lại thoải mái tinh thần, ta thân là Tiêu Diêu nhất mạch chủ, lại thế nào khả năng làm bất lợi cho Tiêu Diêu nhất mạch, bất lợi cho Thanh Vân tông sự tình? Vậy phần ngươi cùng Thái Hư môn sự tình, ta cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, Huyền chân tử người này, riêng có tiểu diện hổ danh xưng, làm người âm hiểm xảo trá nhất, cái này Thái Hư môn tuy là chính đạo tông môn, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng là vừa chính vừa tà, tại Thanh Vân tông, hắn tự nhiên không dám làm gì ngươi, có thể ra tông môn liền khó nói. Mà lại ngươi lần này liên quan đến sự tình, ngay cả mấy vị hóa thần lão tổ đều giữ kính như bưng, có thể thấy được muội phần trọng đại, chính ngươi cẩn thận một chút. Chương 354 Phong thượng sễ, chương 354 Phong thượng sễ. Ngay Nguyên Hành trưởng giáo một phen, tất mục lập tức ý tứ được, chính mình vốn cho là một số bí mật, kỳ thật tại những này hóa thần lão tổ trong mắt, căn bản là không tính là bí mật gì. Mà Nguyên Hành trưởng giáo sợ dĩ sẽ hiện thân Tiêu Diêu cùng, đoán chừng cũng là vì phòng bị cái kia Thái Hư môn huyền chân tử làm ra chuyện khác người gì. Về phần ngươi tham gia Kim Đan diễn võ bị đấu, lấy được nghe đạo ban thượng, các lão tổ cũng phát hạ nói đến, ngươi thân là Tiêu Diêu nhất mạch chi chủ, ngươi muốn đi đường cùng người khác hoàn toàn khác biệt, cho nên nghe đạo sự tình, ngươi cũng không cần phải đi. Bất quá, có thể đem nghe đạo ban thượng đổi thành mặt khác ban thượng. Nguyên Hành trưởng giáo trầm rãi nói, Vừa nghe đến diện võ khen thưởng sự tình, Tất Mục lập tức hứng thú, một mặt cười lấy lòng nói, không biết trưởng giáo sư Vinh muốn cho ta đổi thành loại nào ban thưởng a. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, có hai lựa chọn, thứ nhất muốn đi tông môn tàng bảo các tầng thứ 3, ngẫu nhiên cảm ứng một kiện bảo vật, thứ hai thì là đi theo một vị nào đó hóa thần lão tổ đi một chuyến vô tận cương phong phía trên cựu trọng thiên bên ngoài, quan thiên hành chi đạo. Ngươi muốn chọn cái nào? Nghe Nguyên Hành chân quân lời nói, Tất Mục sa vào đến trong trầm tư. Hai cái này lựa chọn, nếu như đặt ở khắc kim đan chân nhân trên thân, Đoán chừng tất cả mọi người cơ hồ đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ hai, nhưng đối với Ứt Mộc tới nói, lựa chọn thứ hai hoàn toàn là nhất ngân gà. Dù sao trước đó, Ứt Mộc bởi vì bị cái kia thần bí bản đồ đả đưa vào 3000 trong hồng trận, cuối cùng nội nhập thiết trí ở trong hư không thần bí thái thanh đạo xem, có lần kia kinh lịch, hắn nhìn trời đi lại đạo đạo đã có không tầm thường nhận biết cùng cảm ngộ, cho nên đi theo Hóa Thần lão tổ đi một chuyến thiên ngoại ngộ đạo, liền không có ý nghĩa thực tế gì. Mà Ứt Mộc càng vừa ý chính là đi tàng bảo các tầng thứ 3 cảm ứng bảo vật. Trước đó hắn liền nghe nghe, Thanh Vân tông tàng bảo các có cái thần bí tầng thứ 3, nơi đó bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm đều là lịch đại tổ sư khi tọa hóa trước đó, đem nó cho là trọng bảo đưa lên tại tàng bảo cấp tầng thứ 3, chờ đợi tông môn về sau người hữu duyên. Mặc dù Ất Mục trong lòng đã có quyết đoán, nhưng hắn lại cố ý làm bộ khó mà lấy hay bỏ, chấm tứ nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng Nguyên Hành trưởng giáo. "Trưởng giáo sư huynh, các vị hóa thần lão tổ đều bệ bội nhiều việc, ta liền không chậm trễ bọn hắn thời giờ quý báu, ta chọn cái thứ nhất, đi tông môn tàng bảo cấp tầng thứ 3 cảm ứng bảo vật." Nguyên Hành trưởng giáo liếc qua Ất Mục, ha ha cười nói, "Có thể, ngươi nếu làm ra lựa chọn, vậy liền như ngươi mong muốn. Nói đi, chỉ gặp Nguyên Hành trưởng giáo từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài ném cho hắn một. Ngươi nắm lệnh này bài đi tông môn tàng bảo các, lệnh bài tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi tầng thứ 3. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tiến vào tàng bảo các tầng thứ 3 cảm ứng bảo vật, cũng có khả năng tay không mà về, đến lúc đó ngươi vạn nhất không cảm ứng được bất kỳ bảo vật, cũng không nên hối hận. Tất mục nghe chút, lập tức có chút mắt trợn tròn, không thể tin hỏi, trưởng giáo sư huynh, ngươi nói là còn có thể tay không mà về. Nguyên hành trưởng giáo có chút cười trên nỗi đau của người khác nói bổ sung, không phải nói có khả năng tay không mà về, phải nói, trên đại đa số người tiến vào tàng bảo các tầng thứ 3 đều sẽ tay không mà về. Ngẫm lại xem Ở trong đó bạo vật đều là lịch đại hóa thần tổ sư lưu lại bạo vật, có chút bạo vật đã sinh ra linh tính, không gặp được người hữu duyên, bọn chúng thà giảng bĩnh ở tàng bảo các thụ tông môn linh mạch tầm bổ cũng không nguyện ý trở ra bị người gia roi. Tại trước ngươi, gần ngàn năm đến, nhận qua tiến vào tàng bảo các tầng thứ 3 cảm ứng bạo vật khen thưởng tu sĩ, hết thệ có 32 người, trong đó chỉ có hai người từ đó lộ ra bạo vật, những người khác tất cả đều tay không mà về. Tất mục nghe chút lời này, cái kia tâm a thật lạnh thật lạnh, thậm chí đã có chút hối hận lựa chọn của mình. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ mong vận khí của mình đủ tốt, có thể cảm ứng được bảo vật cũng đem nó thuận lợi mang ra tàng bảo các. Đưa Tiên Nguyên Hành chân quân đằng sau, Tất Mục lập tức hạ chiếu lệnh, ngày mai giờ Mão, sẽ tại Tiêu Diêu cung nội đối với tham gia diễn võ bị đấu đệ tử tiến hành phong thưởng, đến lúc đó Tiêu Diêu nhất mạch tất cả mọi người không có tình huống đặc biệt nhất định phải toàn bộ chỉnh diện. Ngày thứ 2 giờ Mão, Tiêu Diêu cung nội tụ mãn tu sĩ, lên tới tự vấn chân quân, cho tới phổ thông luyện khí đệ tử, cơ hồ toàn bộ chỉnh diện. Canh giờ vừa đến, Tất Mục lần nữa từ độc thuộc chính hắn Tiêu Diêu cung nội hiện thân đi ra. Sau đó lại thông qua thị huyết yêu đẳng bệnh than trời, xuyên qua Tiêu Diêu cung phía trên mái vòm, chậm rãi đi tới mạch chủ trên bảo tọa, tiếp nhận đám người triều kiến. Đợi đám người đi xong đại lễ đằng sau, hắn một quét một vòng toàn trường, gặp tất cả tu sĩ trên khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kích động, nhất là sếp tại đội ngũ phía trước nhất tham gia diễn võ bị đấu 9 tên đệ tử, trên mặt tất cả đều là hăng hái, dù sao bọn hắn có thể lấy được như vậy ưu dị thành tích, cũng đích thật là đáng giá kiêu ngạo. Chư vị, ta Tiêu Diêu nhất mạch từ khi hơn 30 năm trước Tiêu Diêu Sơn tái hiện thiên địa linh cơ đến nay, trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cho tới hôm nay cũng là đơn giản quy mô Mặc dù chúng ta thực lực trước mắt tại lục mạch ở trong vẫn là tương đối suy nhược, nhưng ta Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử không cam lòng người sau, anh dũng danh trước, tại lần này diễn võ bị đấu ở trong vực rỡ hà quang, vì ta Tiêu Diêu nhất mạch tranh đến to lớn vinh dự, ta làm nhất mạch chi chủ, tự nhiên là không tiếc ban thưởng. Dưới đấy một đám đệ tử nghe ớt một lời nói đằng sau, tất cả đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về hướng xếp tại đội ngũ phía trước nhất 9 tên tu sĩ, cũng đều tại âm thầm suy đoán, mạch chủ đại nhân một hồi muốn khen thưởng những thứ gì, dù sao cho đó, 9 người này đã từ tông môn nơi đó nhận lấy bọn hắn tham gia diễn võ bị đấu nên được ban thưởng. Đông Dương tiến lên nghênh thưởng. Kim Đan trưởng lão gió tham gia cầm trong tay một cái tử kim quấn trụ, đứng tại trên đài cao lớn tiếng tuyên bố. Đông Dương tâm thần siết chặt, lập tức bước nhanh về phía trước, hướng về phía trên bảo tọa ớt một không mình hành lễ. Đông Dương một thân, đại biểu ta Tiêu Diêu nhất mạch thắng được luyện khí đệ tử diễn võ bị đấu hạng nhất, được thưởng linh thạch hạ phẩm 50, không không không khối, bảo tượng cực phẩm trúc cơ đan ba viên, Tiêu Diêu cung nhất đẳng mật thất tu luyện 1 năm quyền hạn sử dụng, nhưng đợi tương lai đột phá trúc cơ thời điểm sử dụng. Dưới đấy một đám luyện khí đệ tử nghe được ban thưởng này đằng sau, một mảnh xôn xao, phần thưởng này thật sự là quá phấp phú, đơn giản không dám tưởng tượng. Mà Đông Dương cũng hai tay run run, từ Kim Đan trưởng lão trong tay tiếp nhận một cái túi trữ vật, kích động trong lòng cũng khó có thể nói nên lời. Sau đó, mà các năm tên luyện khí đệ tử cũng dựa theo cuối cùng thứ tự, theo thứ tự lên đài nhận lấy bản thưởng, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều hiện lên ra cao hứng bừng bừng thần sắc. Ban phát xong luyện khí đệ tử ban thưởng đằng sau, tiếp xuống chính là ba tên trúc cơ đệ tử. Khi thấy ba người mỗi người đều nhận lấy một viên không gì sánh được chân quý kết kim đan đằng sau, một đám trúc cơ đệ tử càng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Tuy nói một viên kết kim đan không nhất định có thể giúp đỡ trúc cơ tu sĩ tuấn thằng kim đan, nhưng dù sao cũng là có hy vọng. Thu hồi xếp hạng thứ 3 tên đệ tử kia, còn có thể từ tông môn nơi đó nhận lấy đến một viên kết kim đan, trùng kích kim đan thành công sát suất trong nháy mắt liền lớn rất nhiều. Khi tất cả người nhận lấy hoàn toàn bộ ban thưởng đằng sau, Thất Mục nhẹ nhàng đè ép, ép tay, phía dưới một đám đệ tử lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trên đài cao Thất Mục, chờ đợi vị này mạch chủ đại nhân chỉ thị mới. Trước đó tông môn đã nói qua, lần này diễn võ bị đấu kết thúc về sau, thu hoạch được thứ tự đệ tử trừ bình thường ban thưởng bên ngoài, còn có thần bí ban thưởng. Cái này thần bí ban thưởng, chính là từ giờ trở đi mãi cho đến lần sau diễn võ thi đấu trong khoảng thời gian này. Phàm là bị liệt đến ba tòa trên tấm bia đá đệ tử, tại ta thanh vân hạ hạt tất cả phường thị, bao quát những cái kiêu cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ thiết trí trong phường thị, mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, bằng đệ tử lệnh bài thân phận, có thể hưởng giảm 30% ưu đãi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không nghĩ tới tông môn nói tới thần bí tưởng lớn, lại là cái này, cái này cũng thật sự là quá hảo. Chương 355 gián được người, chương 355 gián được người. Tất một nhìn xem phía dưới kích động không thôi các đệ tử, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười vui mừng. Tiêu Diêu nhất mạch từ lúc mới bắt đầu mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, phát triển cho tới bây giờ, cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Nếu như có thể một mực bảo trì bây giờ phát triển tình thế, đoán chừng nhiều nhất tiếp qua 1000 năm, Tiêu Diêu nhất mạch liền có thể khôi phục lại ngày xưa thịnh cảnh. Ngồi ở một bên Tử Vân chân quân, thế nhưng là thấy tận mắt Tiêu Diêu nhất mạch trưởng thành, cũng là mười phần cảm khái. Bây giờ hết thảy cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, hắn hộ pháp này chân quân cũng không cần thiết mỗi ngày tử thủ tại Tiêu Diêu trên đỉnh. "Ất mục, ta tự hóa anh đằng sau, một mực thân ở Tiêu Diêu Sơn bên trên, bởi vì không có tiến một bước cảm thụ Hồng Trần Đạo cơ hội, tu vi của ta thời gian rất lâu cũng không có tăng lên. Lần này diễn võ giao đấu kết thúc về sau, Ta liền dự định ra ngoài du lịch một phen, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy chục năm, sớm nói cho ngươi một tiếng, ngươi bên này thật sớm làm ăn bài. Tất một cũng biết rõ những năm này, chính mình cái này nhất mạch chi chủ, tuyệt đại đa số thời gian đều không tại Tiêu Diêu trên đỉnh, Tiêu Diêu nhất mạch rất nhiều chuyện, đều là Tử Vân chân quân tự mình đang xử lý, cũng đích thật là lãng phí Tử Vân chân quân quá nhiều thời gian, hiện tại Tử Vân chân quân nói ra muốn ra ngoài du lịch, cũng là hợp tình hợp lý yêu cầu, chính mình không có lý do gì không đáp ứng người ta. Những năm này, cũng toàn bộ nhờ ngươi thủ hộ lấy Tiêu Diêu ngọn núi, bây giờ hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, Tiêu Diêu trên đỉnh cũng không có việc lớn gì. Ngươi muốn đi ra ngoài du lịch liền đi đi, chính mình nhiều chú ý an toàn, đi đường cẩn thận. Đợi Tiêu Diêu nhất mạch phong thưởng đại hội kết thúc về sau, tất cả mọi người lui ra, trong đại điện liền chỉ còn lại có 9 tên tham gia diễn võ giao đấu đệ tử. Giờ phút này, 9 người trong lòng cũng đều đang suy đoán, mạch chủ đại nhân đem bọn hắn 9 cái lưu lại, lại có cái gì an bài đâu? Giờ phút này ớt mục trên khuôn mặt, đã không thấy dáng tươi cười, ngược lại là một mặt ưu sầu, hắn thật sâu thở dài một hơi, nhìn về hướng đứng tại dưới đài 9 người, trầm giọng hỏi, các ngươi 9 người có biết, ta tại sao muốn đem bọn ngươi đơn độc lưu lại nói chuyện? Tả hữu nơi này cũng không có người nào khác. Mấy người các ngươi cũng có thể suy đoán lớn mật một chút. Ai nếu như nói trúng, ta còn có ban thưởng. Đám người nghe chút, lập tức tất cả đều nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thế nhưng là qua hồi lâu, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mọi người ai cũng đoán không ra ất mục chân chính dụng ý. Nhìn thấy đứng ở một bên Đông Dương tựa hồ muốn nói lại tôi, ất mục ha ha cười nói, đã các ngươi cũng không chịu nói, vậy ta liền trực tiếp điểm danh. Đông Dương, ngươi nói trước đi nói nhìn. Nghe được mạch chủ đại nhân trực tiếp điểm tên của mình, Đông Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên một bước, cẩn thận trả lời, đệ tử trong lòng thật có cái phỏng đoán. Ta suy đoán mạch chủ đại nhân sở dĩ muốn đem chúng ta mấy người lưu lại đơn độc dạy bảo, hẳn là để cho chúng ta sau này phải cẩn thận làm việc. Dù sao tại tu tiên giới, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, càng là cao điệu càng dễ dàng bị người mưu hại, không trưởng thành lên thiên tài, tính không được thiên tài. Tất Mục Hai lòng nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía mấy người khác, lời nói thầm thì nói ra, lần này diễn võ giao đấu, tuy nói ta tiêu Diêu nhất mạch đệ tử xuất tấn đầu ngọn gió, nhưng bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, các ngươi đang hưởng thụ vô tận vinh quang đồng thời, cũng đem tiếp nhận nhất định nhân quả. Những cái kia thua ở trên tay các ngươi người, người mà khác phách mạch, thậm chí Thanh Vân Tông bên ngoài không biết có bao nhiêu người sẽ đỏ mắt sự thành tựu của các ngươi, tu tiên giới từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, không, có thực lực, hết thảy đều là hư ảo, ta lưu lại các ngươi, chính là muốn khuyên bảo các ngươi mấy người, quyết không thể bị trước mắt nhất thời hư ảo che đậy cặp mắt của mình, che đậy đạo tâm của mình. Đọng ngăn lại giải, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, nhớ lấy, nhớ lấy. Một đám đệ tử nghe ất mục phen này ân cần dạy bảo, biểu lộ nghiêm túc, cùng một chỗ hướng phía ất mục không mình hành lễ, cùng kêu lên trả lời, chúng ta đem cẩn tuân mạch chủ giáo hối, làm cẩn thận tại tâm, dũng cảm tiến tới. ất mục hai lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi đều lui ra đi. Đông Dương người lại lưu lại. Đợi đám người toàn bộ lui ra đằng sau, Tiêu Diêu cung bên trong, liền chỉ còn lại có Ất Mục cùng Đông Dương hai người. Đông Dương giờ phút này, nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an, hắn không rõ ràng ất mục mạch chủ tại sao muốn đơn độc đem hắn lưu lại. Nhìn thấy Đông Dương một mặt dáng vẻ khẩn trương, Ất Mục ha ha cười nói, "Đông Dương, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy?" Đông Dương ngập ngừng nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau, rứt khoát tối đầu không nói. Ất Mục tiếp tục hỏi, "Có phải hay không lo lắng ngươi là Ngọc hư phong thám tử sự tình bị ta phát hiện?" Ất Mục lời vừa nói ra, Đông Dương trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem ất mục. "Mạch chủ, ngài biết tất cả mọi chuyện." ất mục ha ha cười nói, "Ta có xem tâm bí pháp, bái nhập ta tiêu diêu nhất mạch tất cả tu sĩ, tại bí pháp của ta phía dưới, không chỗ che thân." Đông Dương một mặt không hiểu hỏi, "Mạch chủ, ngài nếu biết ta là Ngọc Hư Phong phái tới thám tử, ngài vì cái gì còn đuổi theo để tham dự diễn võ giao đấu, còn đuổi theo đối với ta tiến hành đập huấn, còn đối với ta tiến hành bản thượng?" ất mục ha ha cười nói, "Ngươi mặc dù là Ngọc Hư Phong thám tử, nhưng ta phỏng đoán, Ngọc Hư Phong người nào đó bất quá là đem ngươi trở thành một chiêu nhàn kỳ bố trí tại ta tiêu diêu trên đỉnh." cũng không có chân chính bắt đầu dùng, mà ngươi từ Ngọc Hư Phong lấy được, bất quá chỉ là một chút tu luyện tạm mượn thôi. Sở dĩ sẽ để cho ngươi tham gia diễn võ giao đấu, còn chuyên môn đối với ngươi tiến hành đạt huấn, ban cho ngươi bảo vật, mục đích của ta rất đơn giản, ta chính là muốn để Ngọc Hư Phong bên trên người nào đó sẽ có một ngày hối hận đưa ngươi đưa đến ta tiêu diêu trên đỉnh đến. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngươi vậy mà thân phụ đặc thù lạc thể, càng là một cái tài năng có thể đào tạo. Nghe ớt một một phen, Đông Dương một mặt trán trường mà hỏi, như vậy mạch chủ đại nhân, bây giờ ngươi ở trước mặt ta đem việc này triệt để giải khai, y muốn như thế nào đâu? là đem tu vi của ta hủy bỏ đuổi ra Tiêu Diêu ngọn núi, hay là đem ta cầm tù tại Tiêu Diêu trên đỉnh chết giả cả đời." Tất Mục ha ha cười nói, "Đông Dương, ngươi nói thật, ngươi thật cam tâm cuối cùng rơi vào kết quả như thế sao?" Đông Dương ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Tất Mục, trầm giọng nói ra, "Đệ tử tự nhiên không cam tâm, nhưng đệ tử cũng biết làm, kẻ chỉ điểm tiến cơ hồ không có kết cục tốt gì, nhưng đệ tử cũng thật rất muốn ra đầu người, rất muốn tại trên con đường tu tiên đi càng xa, nhưng ta xuất thân tán tu, phù mâu chết sớm, ta mặc dù thân phụ đặc thù lão thể, nhưng lại không dám hiện lộ chính mình." e sợ cho bị kẻ xấu chiếm tạo hóa của ta chi cốt, huống hồ phụ thân ta trước khi chết đã từng lập đi lập lại dặn dò qua ta, nhất định không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không còn gì để nói, mạch chủ đại nhân ngài muốn tiểu gì liền kiểu gì đi. Nói đi, quỳ trên mặt đất Đông Dương trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ triệt để nhận mệnh dáng vẻ. Ngồi tại trên bảo tọa ớt mục, rất có hứng thú nhìn xem Đông Dương, sau đó nhẹ nhàng kho tay, quỳ trên mặt đất Đông Dương lập tức cảm giác có một nguồn lực lượng đem hắn từ dưới đất đỡ lên, Đông Dương một mặt kinh ngạc nhìn về hướng ngồi cao tại trên bảo tọa ớt mục, một mặt không hiểu. Chương 356 Tam lão tổ, chương 356 Tam lão tổ. Đông Dương, thứ ngươi bái nhập ta tiêu diêu nhất mạch. Lướ qua ngươi làm thám tử thân phận không nói, ngươi cho là ta tiêu diêu nhất mạch như thế nào? Ngất Mục vấn đề, Đông Dương trầm tư một lát, chậm giọng nói ra, mạch chủ đại nhân muốn nghe nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? ất Mục ha ha cười nói, tự nhiên là muốn nghe nói thật, ngươi có lời gì cứ việc nói cũng được, không cần lo ngại. Đệ tử coi là tiêu diêu nhất mạch tất cả đều hệ tại mạch chủ ngài một thân một người. Mạch chủ ngài tại, tiêu diêu nhất mạch liền có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Mạch chủ ngài nếu không tại, Cái này tiêu Diêu nhất mạch cũng bất quá là một bộ xác không mà thôi, trước mắt tất cả tình thế, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Ất Mộc 10 phần đúng trọng tâm nhẹ gật đầu. Đông Dương lời nói, nói mặc dù rất hay thẳng, nhưng là lời nói thật. Nếu như không có Ất Mộc, cái này tiêu Diêu nhất mạch tự nhiên là không cách nào tiếp tục tồn tại. Cho dù hiện tại có hai cái tìm hiểu tiêu giao chân kinh kim đan chân nhân gió tham gia cùng Trung Vân, nhưng hai người này lĩnh hội tiêu giao chân kinh cũng chỉ là ra lông mà thôi, cùng Ất Mộc so sánh, đơn giản còn kém cách xa vạn dặm. Cho nên một khi Ất Mộc không có ở đây, dựa vào gió tham gia cùng Trung Vân hai người Căn bản là không cách nào truyền thừa tiêu diêu nhất mạch, cuối cùng là kết quả như thế nào liền không cần nói cũng biết. Đông Dương, ngươi có muốn hay không tiếp tục lưu lại tiêu diêu nhất mạch? Nguyên bản một mặt cho Tàn Đông Dương, nghe được rất một câu nói này đằng sau, lập tức sững sờ, có chút không thể tin nhìn xem mắt ngục. Mạch chủ đại nhân, ngài, ngài Đông Dương lắp bắp, căn bản là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói đến. Liên hỏi ngươi có muốn hay không lưu tại tiêu diêu phong tiếp tục tu hành. Nếu như ngươi muốn, ngươi liền tiếp tục đợi tại tiêu diêu phong bên trên, nếu như không nghĩ, ngươi hôm nay liền có thể xuống núi, ta thả ngươi tự do. Chính ngươi lựa chọn đi. Tất một thản nhiên nói. Đông Dương một mặt kích động nói, chỉ cần mạch chủ đại nhân ngài chịu chuyện cũ sẽ bỏ qua, đệ tử tự nhiên là nguyện ý tiếp tục lưu lại Tiêu Diêu Phong bên trên, muốn ta làm cái gì đều được, dù là để cho ta cùng Ngọc Hư Phong trở mặt, ta cũng ở đây không tiếc. Tất một khe khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi có thể tiếp tục đợi tại Tiêu Diêu Phong bên trên tu hành, ta cũng sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi, nhưng ngươi lại không thể công khai cùng Ngọc Hư Phong trở mặt, mà lại ngươi không những không thể cùng Ngọc Hư Phong trở mặt, còn muốn tiếp tục làm Ngọc Hư Phong thám tử, chẳng thân phận này ngươi muốn một mực bảo lưu lại đi, tương lai ta có tác dụng lớn. Nếu như ngươi chịu đáp ứng lời nói, ngươi liền bung ra tâm thần, để cho ta tại ngươi ngay trong tứ hải gieo xuống một viên hạt giống. Ngươi cứ việc yên tâm, hạt giống này đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có coi ngươi đối với ta tiêu diêu nhất mạch lên lòng xấu xa đằng sau, hạt giống mới có thể phát huy nó tác dụng một có. Nghe ất mục lời nói, Đông Dương lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Nhưng chỉ sau một lúc lâu, Đông Dương liền một mặt kiên nghị nói, đệ tử nguyện ý, còn xin mạch chủ đại nhân thi pháp. Nói đi, liền trực tiếp nhắm mắt lại, bung ra tứ hải của mình. ất mục hai lòng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Đông Dương liền cảm giác được trong tứ hải của mình đột nhiên xông tới một cỗ như là biển uy áp khổng lồ, cả người nhất thời cảm giác được một trận mê muội, trong đầu trống rỗng, nhưng một hơi qua đi, Đông Dương liền lần nữa khôi phục tới, cẩn thận sau khi kiểm tra, cũng không có bất kỳ phát hiện. Ất Mục nói Đông Dương, chuyện hôm nay, ngươi liền quyền đương xưa nay chưa từng xảy ra, qua. trong những ngày kế tiếp, ngươi cái gì đều không cần quan, hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đi vào kim đan. Ngươi lui ra sau đi. Đông Dương vội vàng đứng lên, chiêu chữ Ất Mục lại túi đầu thi lễ một cái, lúc này mới khom người lui ra. Nhìn xem Đông Dương bóng lưng biến mất, Tất Mộc trên khuôn mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, tự lẩm bẩm: "Lục Chân Quân, ngươi đem như thế một mầm ngống tốt đưa cho ta, ngươi dụng ý thực sự đến cùng là cái gì đây? Ta không tin ngươi nhìn không ra Đông Dương kẻ này đặc thù đặc thể, có thể ngươi lại vì cái gì muốn như vậy làm đâu? Ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi chi là người." Lập tức, Tất Mộc thân ảnh liền biến thành từng mảnh từng mảnh hư ảnh mờ mỡ, biến mất tại trống trải tiêu điều cùng bên trong. Theo Thanh Vân Phường thị sẽ cử hành trong vòng 10 ngày trọng thể hội đấu giá tin tức tiến một bước truyền ra, đại lượng tu sĩ si giống như là thủy triều tràn vào Thanh Vân Phường thị. Tại những này đang chuẩn bị tràn vào Thanh Vân Phường thị tu sĩ ở trong, có một tên bàn đầu đả cũng xen lẫn ở giữa, người này không phải người khác, chính là ngày đó lôi cuốn đất một tiếng vào 3000 hồng trần cái kia bàn đầu đả. Giờ phút này, bàn đầu đả trên khuôn mặt xanh một miếng tím một hồi, tựa hồ bị người nào cho đánh đập một trận, mặc trên người màu đen ca sa cũng bật điệu, nhìn qua hết sức chuẩn vận, mà lại bàn đầu đả tiến vào Thanh Vân Phường thị đằng sau, tựa hồ còn lòng vẫn còn sợ hai triệu chữ Phường thị bên ngoài cánh đồng bắc ngát vùng hoang vu lại liếc mắt nhìn, thật giống như có người nào ở phía sau theo dõi một hạng. Gặp phía sau không có vật gì, bàn đầu đả lúc này mới thật to thở dài một hơi run run trên người ca sa, tiếp tục dạ vở thành một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, đi vào thành vân trong phường thị. Đợi ban đầu đà lẫn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa sau, sau một lúc lâu, lại có một lão giả nhàn nhã đi vào thành vân phường thị lúi vào đứng vững. Chỉ gặp hắn tựa hồ nhẹ nhàng ngửi một chút trong không khí hương vị, sau đó nở nụ cười tự lẩm bẩm, cái này ra vàng chạy thật là nhanh, vậy mà lẫn vào trong phố chợ, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi lâu đi. Nói đi, lão giả cũng cất bước đi vào phường thị, rất nhanh cũng chui vào rộn rộn ràng ràng giữa đám người, biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một lát, một chiếc phi thuyền chậm rãi rơi vào thành vân trong phường thị bộ lệch bắc một chỗ chuyên môn đổ phi thuyền cỡ lớn vị trí, từ trên phi thuyền xuống tới một đoàn tu sĩ. Những tu sĩ này cũng tất cả đều là từ các nơi đến đây tham gia hội đấu giá tu sĩ, bên trong đã có muôn phái tu sĩ, cũng có rất nhiều tán tu. Tại những này xuống truyền tu sĩ ở trong, có một tên đầu đầy hoàng phát lão giả ngây thơ chân thành, thấy người nào cũng là ba phần ý cười, nhìn qua liền như là một cái lão ngoan đồng ở dạng. Lão đầu này không phải người khác, chính là ớt một năm đó ở Cựu Dương tông gặp phải cái kia già trên 80 tuổi lão ông. Lúc trước ớt một thế, nhưng là chịu người này cực lớn ân huệ, huống không ít Cửu Dương Tông coi như chân bảo phong long thần thủy, cực lớn thanh minh thứ hại của mình, tăng lên thần hồn cường độ. Không nghĩ tới, hôm nay cái nải lão giả tóc vàng vậy mà cũng tới đến Thanh Vân Phường thị. Trong lúc nhất thời, ba cái cùng ớt một từng có qua gặp nhau ẩn thế cao nhân nhau nhau hiện thân đi tới Thanh Vân Phường thị, còn không biết sẽ dẫn phát dạng gì đại sự. Mà cùng lúc đó, Nguyên Hành trưởng giáo pháp giá cũng ngay tại nhanh chóng hướng về Thanh Vân Phường thị bay tới. Pháp giá phía trên, trừ Nguyên Hành trưởng giáo bên ngoài, còn có ba người, một cái là Nguyên Pháp chân quân, một cái là Lan Lăng chân quân, cái cuối cùng là ớt một Cân nhắc với bản thân an toàn, Nguyên Bản ất Mục cũng không có ý định tham gia lần này hội đấu giá, bất quá bây giờ có trưởng giáo cùng Nguyên Pháp Chân Quân cùng Lan Lăng Mạch chủ tùy hành, cái này an toàn khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. ất Mục lập tức liền đổi chủ ý, đi theo ra ngoài, dù sao hắn cũng không phải một cái an phận thủ thường chủ, một mực đợi tại Tiêu Diêu Phong bên trên cũng quá nhàm chán. Chương 357 bị phát hiện, chương 357 bị phát hiện. Đi vào thanh văn phòng thị đằng sau, Nguyên Hành trưởng giáo cùng Lan Lăng Mạch chủ cùng Nguyên Pháp Chân Quân ba người tựa hồ còn có chuyện gì muốn đi làm, đem mắt mục trực tiếp xin mời hạ pháp giá, sau đó liền lên ngang rời đi. Ất Mục trong lòng một trận tức giận, chính mình mặc dù là cao quý nhất mạch chi chủ, nhưng tu vi thấp kém thủy chung là một cái sự thật không thể chối cãi, rất nhiều cao tầng muốn mưu đồ sự tình, đều đem chính mình bỏ qua một bên, cũng không biết nguyên hành trưởng giáo bọn hắn lại đi mưu đồ bí mật đại sự gì. Ông dung thở dài một hơi đằng sau, Ất Mục lập tức thông qua thuật dịch dung cải biến dung mạo của mình, bắt đầu ở thanh vân trong phường thị đi dạo. Còn không có đi bao xa, Ất Mục sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn ở trong đám người, thấy được một cái hắn đã muốn nhìn đến, lại không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Người này không phải người khác, chính là cái kia bắt đi chính mình mấy cái kim đan linh thú bản đồ đà cảm nhận được giữa đám người đang có người đang ròm ngó chính mình, bàn đầu đã giật nảy mình, vốn cho là là đối thủ một mất một còn của mình, bất quá nhìn sang đằng sau, lại phát hiện là một cái xa lạ kim đan tu sĩ, lại cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này ớt mục trong lòng cũng là hối hận không thôi. Sớm biết có thể ở chỗ này gặp được cái kia kinh khủng bàn đầu đả, chính mình nói cái gì cũng sẽ không đến thành văn phân thị, nhưng bây giờ thì đã trễ, chính mình mặc dù thi triển thuật dịch dung, nhưng đối với bàn đầu đả tới nói, căn bản là vô dụng. Một thân tu vi cao thâm mặt chắc, kém nhất cũng là hóa thần tuân giả, thậm chí cao hơn thuật dịch dung của mình tại đối phương trong mắt, đơn giản liền cùng lỏa thể mỹ nữ một dạng, không có chút nào trẻ lóc, mà ban đầu đà giờ phút này nội tâm chấn kinh cảng lạ tu đỉnh. Cái kia chính mình vốn cho là đã sớm chết đi tu sĩ, vậy mà xuất hiện tại trong phường thị, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay đó, tại trong vực sâu kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là tiểu tử này tương diện thế ngân rồng thả ra? Có thể nghĩ như thế nào, đều cảm thấy là chuyện không thể nào, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, lại thế nào khả năng thả ra đầu kia kinh khủng diện thế ngân rồng đâu? Bất quá, nếu lại để cho chính mình gặp được tiểu tử này, vậy mình liền không cách khí. Nói cái gì cũng muốn đem tiểu tử này trên người bí mật làm rõ ràng. Nghĩ tới đây, Ban Đầu Đả nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng lại hiện lộ ra tốc luân thần thông, tại mọi người không có cảm giác nào tình huống dưới, liền xuất hiện ở đất mục bên cạnh, sau đó một cái mập mạp đại thủ trực tiếp quắc lên đất mục đầu vai, mà trên mặt đơn giản cười thành một đóa hoa một dạng. "Tiểu Hữu, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp cố nhân, thật sự là thật đáng mừng a, đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo uống hai chén." Đất mục mặt cười khổ, nhìn xem Ban Đầu Đả, mười phân im lặng, vận khí của mình thật sự là xui đến tận nhà. Tại hạ cũng không nghĩ tới Vậy mà tại nơi đây gặp Tiên Bối. Tiên Bối, ta cái này còn có sự tình khác, chuyện uống rượu có thể hay không ngày khác ga mặc dù biết yêu cầu như vậy đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng ất mục như cũng chưa từ bỏ ý định hỏi. Biện Giới, thật vất vả đụng phải một cái lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ người, lòng hiếu kỳ của ta đã triệt để bạo dạ, nói cái gì hai người chúng ta cũng muốn tụ một chút. Nói đi, không nói lời gì liền dự định đem mất một cương ép mang đi. Nhưng lại tại ất mục một, một mặt cho tàn thời điểm, nhưng không ngờ ở bên cạnh lại vang lên một cái mười phần thanh âm lột lột. A, tiểu gia hỏa, tại sao là ngươi a, thật vừa đúng lúc, vậy mà tại nơi này lại gặp ngươi. Ất Mục lập tức theo tiếng nhìn lại, khi hắn nhìn thấy người sau lưng lúc, trong lòng trực tiếp có chút hờm mất. Đứng ở sau lưng mình, lại là ngày đó mình tại núi La Phủ Du Tiên Bạo Các trên thị hội gặp phải lão giả thần bí kia. Lão giả này nghiêm mặt trên ý nghiền nói, so bản đầu đả còn muốn cho Ất Mục cảm thấy khủng bố. Dù sao lão giả này thế nhưng là từ Ất Mục trên thân, cảm thụ qua dược trùng khí tức. Ất Mục cố gắng từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói lắp bắp: "Tiền Bối, nguyên lai like là ngươi à, đã lâu không gặp, Tiền Bối luôn luôn vươi vận rất tốt." Lão giả cười hì hì rồi lại cười cũng không trả lời ất mục lời nói, ngược lại là nhìn về hướng ất mục bên cạnh cái kia một mặt khó coi bản đầu đà. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, hai chúng ta lại gặp mặt. Ban đầu đà giờ phút này đã có chút khí cấp bại rồi, thanh âm có chút run rẩy nói, "Ngươi, ngươi, ngươi làm gì tổng đi theo ta, ta đều nói rồi, ta cái gì cũng không biết, ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta qua ta cầu độc mục, chúng ta các việc có liên quan, ngươi tại sao phải nhìn chòng chọc ta không tha? Thật sự là khi người quá đáng." Ở vào giữa hai người ất mục trong nháy mắt vây dại. Đây là vị kia thiên thần nghe được chính mình cầu nguyện. Vậy mà xuất hiện lớn như vậy chuyện cơ, xem ra lão giả thần bí cùng bản đầu đã ở giữa, tựa hồ là đối địch quan hệ a. Nghĩ tới đây, Tất Mục ngượng ngùng cười một tiếng, đem thân thể về sau hơi rụt lại, nhỏ giọng nói ra, hai vị tiền bối đều là thế ngoại cao nhân, các ngươi có cái gì mâu thuẫn, chính các ngươi xử lý liền tốt, ta chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, cầu hai vị tiền bối coi ta là thành một cái giấm thả đi. Nói đi, Tất Mục trên khuôn mặt lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ mong. Nhưng không ngờ, Tất Mục câu nói này nói dัง sau, hai người vậy mà đồng thời nhìn về hướng Tất Mục. Bàn đầu đả tay chẳng những không có bung ra ớt mục bà vai, lão giả thần bí kia cũng trực tiếp kéo lại ớt mục một, một cánh tay còn lại. Tiểu tử ngươi cũng là rất kỳ quái, ngươi là thế nào đắc tội cái này gia vạng, lại bị hắn theo dõi, ta thật sự là rất hiếu kỳ a. Ớt mục trong lòng đơn giản có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà đi, như thế rất tốt, chẳng những không có thể đem bàn đầu đá hết ra, ngược lại lại bị cái này lão giả thần bí theo dõi, vận khí của mình thật sự là quá kém. Nhưng lập tức, ớt mục lại lạ sững sờ. Vừa rồi lão giả thần bí trong miệng rõ ràng nói chính là gia vạng, mình tuyệt đối không có nghe lầm. Lập tức, ất Mộc Mộc mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng bên cạnh bàn đầu đà, chẳng lẽ lại, đầu đàn này không phải nhân loại tu sĩ, ngược lại là một vị yêu tộc đại năng. Nhìn thấy ất Mộc Mộc hoài nghi nhìn mình cảm chạm, bàn đầu đà trên khuôn mặt lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ, tựa hồ có chút tức hổn hển sông cái kia lão giả thần bí gieo lên, "Lão gia tặc, ta như thế nào đi nữa cũng là lục địa thần tiên chi lưu, ngươi làm sao cũng phải cho ta chữa chút mặt mũi đi, ngay trước một cái tiểu đối vô chi mặt, ngươi cái kia miệng nhỏ bà bá, bá. nguyện ý thế nào nói liền thế nào nói, về phần ngươi sao? Ngươi thật nếu để cho ta và ngươi liệu mạng sao?" Lão giả thần bí nghe bàn đầu đà lời nói, Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, muốn cùng ta liều mạng, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi có thể tiếp được ta mấy đạo lực lượng pháp tắc? Nghe lão giả thần bí lời nói, bàn đầu đà lập tức không có tính tình, một mặt suy dạng, vung lòng ra giữ chặt đất một tay, tiến lặng đứng ở một bên, tựa hồ nhận mệnh một dạng, một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Lão giả liếc qua bàn đầu đà, thấy đối phương đã thành thành thật thật đứng ở một bên giữ im lặng, liền lại lần nữa nhìn về hướng nhất mục, một mặt ý cười hỏi, "Tiểu Hữu, gặp lại lần nữa, cũng là một trận duyên phận, huống hồ, ta tựa hồ còn tại trong lúc vô ý vì ngươi giải một khó, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo mời ta ăn một bữa a?" Chương 358 phúc đỉnh lâu, chương 358 phúc đỉnh lâu. Ất Mục cố gắng ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, làm bộ vui vẻ nói ra, có thể lần nữa gặp được tiền bối, cũng là ta tam sinh hữu hạnh, tự nhiên muốn xin tiền bối ăn thật ngon một trận, thôi tỏ tâm ý. Lão giả nghe Ất Mục một, một phen, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng thần sắc, lập tức vừa nhìn về phía đứng ở một bên giữa im lặng bàn đầu đả, quát hỏi, lão hoàng, có người mời khách tân tiệc, chuyện tốt như vậy ta đều không có quên ngươi, cùng theo một lúc đi ăn một bữa đi. Bàn đầu đả giờ phút này cũng là một mặt bất đắc dĩ, lão giả thần bí lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, không đi cũng muốn đi. Ba người đi song song chỉ chốc lát câu phù, một tòa tên là Phúc Đỉnh lâu tiểu lâu liền xuất hiện ở đầu đường góc rẽ. Nhìn thấy Phúc Đỉnh lâu ba chưa to, Tất Mục trong lòng lập tức liền có chú ý, dừng bước, đối với bên cạnh lão giả thần bí nói ra, "Tiền bối, cái này Phúc Đỉnh lâu thế nhưng là Thanh Vân Tông sản nghiệp của mình, nghe nói là Thanh Vân lục mạch một trong cảnh linh nhất mạch tại kinh doanh, bên trong thế nhưng là có ngàn năm linh cữu, thật là cực phẩm nhân gian." Hôm nay gặp được tiền bối, tại hạ hết sức cao hứng, chúng ta hôm nay ngay tại cái này ăn đi. Ngài ý như thế nào?" Lão giả thần bí nghe chút có ngàn năm cực phẩm linh cữu, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói ra "Tô Lâm, Tô Lâm, khó được tiểu tử ngươi có phần này hiếu tâm, để cho ngươi tốn cái a." Tất Mục đội Vàng Su liền nói, "Có thể mời đến giống tiền bối dạng này thế ngoại cao nhân, cũng là vinh hạnh của ta." Sau khi nói xong, Tất Mục lại liếc qua bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng bàn đầu đả, lại vội vàng bổ sung một câu, "Đương nhiên, còn có vị này hoàn tiền bối." Tất Mục lời nói nói chưa dứt lời, vừa mới nói ra miệng, cái kia bàn đầu đả trên khuôn mặt lập tức hiện ra nồng đậm tức giận, phẫn hận mắng, "Tiểu tử, ai nói cho ngươi ta họ Hoàng?" Còn không đợi Tất Mục nói chuyện, bên cạnh lão giả thần bí hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi vốn là gia vạng Lôi Phong, đi chính là Hư Hỏa đại đạo. Người không họ hoàng họ gì, vị tiểu hữu này kêu một chút cũng không sai. Bị lão giả thần bí như thế sặc một cái âm thanh, ban đầu Đa lập tức không có tỉnh tỉnh, như là quả cà gặp sương mở dạng, lần nữa giữ im lặng. Ba người cất bước đi vào Phúc đỉnh trong lâu, lập tức liền có một tên trúc cơ tu sĩ vội vàng tiến lên đón. Dù sao, Phúc đỉnh ôm vào thanh vân trong phủ thị, mọi người đều biết quý. Có thể tiến vào Phúc đỉnh lâu tiêu phí, công phú thì quý, không có một cái nào đơn giản nhân vật. Tại trúc cơ quản sự trong mắt, trước mắt ba người này, đi ở trước nhất chính là một tên kim đan chân nhân, đoán chừng hôm nay chính là người này mời khách. Về phân phía sau hai người, một cái thoang có chút lôi thôi lão giả, ngay tại hết nhìn đồng tới nhìn tây, mà phía sau hắn đi theo cái kia bản đầu đà, lại làm một mặt khói mù, tựa hồ rất không cao hứng dáng vẻ. Nhưng đệ chốc cơ quản sự nghi ngờ là, phía sau lão giả cùng cái kia bản đầu đà, hắn căn bản là không cảm ứng được tu vi của đối phương, hai người này liền như là hai cái phổ thông phàm nhân mở dạng. Mặc dù trong lòng cảm thấy không gì sánh được cổ quái, nhưng chỉ cần đối phương dám vào Phúc đỉnh lâu, đó chính là Phúc đỉnh lâu quý khách, chúc cơ quản sự vội vàng lộ ra thành ý tràn đầy dáng tươi cười. Hoan nghênh ba vị quý khách quang lâm ta Phúc đỉnh lâu. Không biết ba vị là dự định tại lầu một trong đại đường yến ẩm đâu, vẫn là đi trên lầu nhã gian đâu? Tất một 10 phần ngang tảng vung tay lên, đi trên lầu nhã gian, muốn tốt nhất nhã gian, ta hôm nay muốn xin mời hai vị quý khách, ngươi nhất định phải đem bài diện an bài cho ta tốt. Nghe chút lời này, chúc cơ quản sự đôi mắt nhỏ đều nhanh cười thành một đầu tuyến. Trên lầu tùy tiện một gian nhã gian, trước đừng quản uống rượu ăn cơm, chỉ là nhã gian phí tổn, thấp nhất cũng muốn 10.0000 hạ phẩm linh thạch, mà vừa rồi vị quý khách kia lại muốn tốt nhất nhã gian, đó chính là 50.0000 linh thạch hạ phẩm, cái này thật không phải bình thường quý khách a. Đương nhiên Vị này chúc cơ quản sự cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sẽ có người dám ở Phúc đỉnh lâu tiêu phí cuối cùng không cho linh hạt, dù sao mọi người đều biết, Phúc đỉnh lâu thế nhưng là thành văn cảnh linh nhất mạch tài sản riêng, có bối cảnh như vậy tại, ai dám ăn cơm chùa. Vậy đơn giản chính là sống đủ rồi. Chúc cơ quản sự vội vàng đem ba người dẫn lên Phúc đỉnh lâu chỗ cao nhất, cùng loại với tháp lâu vị trí. Ngồi ở chỗ này ăn cơm, có thể vừa xem toàn bộ thành văn phủ thị, cũng coi là có một phòng khách riêng. Mà lại, tại trong tháp lâu, liền chỉ có gian này bao gian, không có lầu dưới ồn ào náo động, đặc biệt thanh tịnh. Tất một đám ba người tiến vào nhã gian đằng sau. Chúc cơ quản sự mặt mũi tràn đầy là cười hỏi: "Ba vị quý khách, nơi này chính là ta Phúc Đỉnh lâu tốt nhất nhã gian, ba vị còn hài lòng?" Tất Mục nên ngăn nói: "Miễn cưỡng cũng tạm được đi, bớt nói nhiều lời, ta nghe nói các ngươi Phúc Đỉnh lâu có một loại ngàn năm tất vào hầm linh củ, tên là Linh Tủy ngàn tuần, chúng ta hôm nay tới này chính là vì nhắm nháp loại này linh củ. Ngươi trước lên cho ta hai ấm, về phần đồ nhắm, đem các ngươi Phúc Đỉnh lâu tất cả chiêu bài đồ ăn, cho hết ta bên trên một phần." Nghe chút đối phương đi lên trực tiếp điểm Phúc Đỉnh lâu trấn lâu linh củ, chúc cơ quản sự nụ cười trên mặt càng sâu. "Ba vị quý khách thật sự là quá có phần vị, không sai." Cái kia linh tụỷ nghìn tuổi thuần chính là ta Phúc đỉnh lâu trấn lâu linh hữu, ngay cả rất nhiều nguyên anh chân quân cũng than thở không thôi. Ta cái này xuống dưới là ba vị chuẩn bị thịt rượu, một hồi liền tốt, còn xin ba vị quý khách trước phẩm một chút ta Phúc đỉnh lâu ngưng thần trà, chờ một lát một lát. Đợi chút cơ quản sự rời đi nhã gian xuống dưới an bài đằng sau, trong nhã gian liền chỉ còn lại có ất mục, lão giả thần bí cùng bản đầu đả ba người. Lão giả thần bí một mặt ý cười nhìn xem ất mục, mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngày đó tại Du Tiên bảo các trên đình hội, ngươi nhưng không có hôm nay hảo phóng như vậy, mời ta ăn đều là một chút phổ thông mà hàng, hôm nay ngươi thế nào như thế bỏ được?" Tất Mục đội vàng cười bội nói, "Tiền bối, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, thật vất vả gặp lại tiền bối thứ tư, tiểu tử thế nhưng là không thắng vui vẻ, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một chút tiền bối." Lão giả thần bí cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, ở trước mặt ta, cũng đừng có nói những thứ vô dụng này nhiều lời. Phải biết ban đầu ở Du Tiên Bảo các thịnh hội lúc, ta đã từng đưa ngươi ngay trong thứ hải ký ức tiêu trừ qua, theo lý mà nói, ngươi căn bản cũng không nhận biết ta mới đối, có thể để ta không ngờ tới là, ngươi lại còn có thể nhớ ký ta, cái này để cho ta rất là giận mình, nói một chút đi, là thế nào một chuyện." Tất Mục nghe chút lão giả lời nói, nhất thời ngẩn ra mặt, Ban đầu ở Di La Sơn say tiên cát, chính mình xin mời lão giả cơm nước xong xuôi đằng sau. Lão giả này thế nhưng là đối với mình thi triển qua thần hồn bí thuật, đối phương rất rõ ràng là không hi vọng bị ất mục như kỹ, nhưng mới rồi đột nhiên gặp được lão giả, chính mình nhất thời khẩn trương, lại đem vấn đề này quên mất, trực tiếp nhận nhau. Lớn như thế lỗ thủng, mình coi như là chương 1000 tấm miệng, cũng vô pháp giải thích. Nhìn thấy ất mục một, một mặt an quả dáng dáng vẻ, ban đầu đà trong lòng ngược lại là mười phần tư sướng. Hắn cũng cảm thấy tiểu gia hỏa này lộ ra thập phần cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái ở nơi nào, hắn còn chưa kịp dò xét rõ ràng. Cũng tốt, hôm nay ngay tại cái này phúc đỉnh trên lầu Đem tiểu gia hỏa này đấy cho Triệt Đệ Đào xem rõ ràng. Nhìn thấy ớt một kẹt tại nơi đó, nửa ngày đều nói không ra nói đến, bàn đầu đả cũng chuẩn bị đến cái bỏ đá xuống giếng. "Tiểu tử, ta cũng có hiếu kỳ sự tình. Lúc trước, ta để cho ngươi tiến 3000 hồng trận, ngươi quá đáng rồi vẫn tâm cầu đằng sau, tiến vào trong ngực sâu kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi là thế nào đem đầu kia diệt thế ngân rồng đem thả đi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì?" Nghe chút bàn đầu đả lời nói, lần này đến phiên lão giả thần bí giận mình.